Một chữ này bên trong, bao gồm hắn tất cả mục tiêu cùng quyết tâm. Ngươi, đối mặt không riêng gì thánh viện đệ tử. Còn muốn đối mặt vô số siêu cấp thế lực cùng siêu cấp cường giả. Đây hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Liệt thiên vương giả mở miệng. Làm vân thần trở thành đệ nhất ít tôn thời điểm. Liên chú nhất định phải trở thành người trong thiên hạ chú ý đối tượng cùng ghen tị đối tượng. Muốn đánh giết hắn thế lực cùng cường giả một mảng lớn, nhiều vô số kể. Mặc dù trở thành thánh viện ít tôn. Nhưng là hết thể tất cả khó khăn đều phải chính hắn đi giải quyết. Chỉ có từ vô số sinh tử trong gian luyện đi tới, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ta đem quét ngang tất cả ngăn cản ta người. Vân Thần Bình Thản nói một câu. Nếu là liền nam thiên vực đều đi ra không được, nói thế nào quay về cựu trọng thiên đại thế giới? Đây là phần thưởng của ngươi. Còn có Thái Thượng trưởng lão cho thần bí của ngươi ban thưởng. Đúng rồi, ngươi là Thánh Viện lần này đệ nhất ít tôn, có thể có được 20 cái thị vệ cùng 20 cái thị nữ. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua tất cả cũng là vì có thể tốt hơn còn sống. Ngươi tu luyện võ đạo cùng thần nhiệm lực, nhưng là ở trong thánh biệt mặt, ngươi chỉ có thể có một sư tôn, lựa chọn thế nào, chúng ta sẽ không cho ngươi đề nghị. Nạo Long Vương giả khẽ vươn tay, một đạo lực lượng thần kỳ nâng một cái túi hướng vân thần bay vụt mà tới. Nói vài câu về sau, liền để vân thần rời đi tinh thần cung. Lựa chọn sư tôn những chuyện này, phải xem vân thần bản thân, bọn hắn muốn nhận vân thần làm đệ tử nhưng lại không có nói ra. Bởi vì, sư đồ ở giữa, đều xem duyên phận. Không có sư đồ duyên phận, ép buộc cũng không được. Đệ tử cáo lui. Vân thần trong lòng đối với lựa chọn sư tôn, trong lúc nhất thời thật vẫn không cách nào làm ra quyết định. Dù sao, đây chính là liên quan đến tiền đồ của hắn. Có một hảo sư tôn, trong vấn đề tu luyện tự nhiên là ít đi đường tắt. Vô số người muốn đi vào thánh viện. Một là vì vinh quang. Hai là vì thánh viện tài nguyên. Ba là không mạc tám vê đút tám vì tìm một cái hảo sư tôn dạy bảo tu luyện chi đạo. Bốn là có thể có được thánh viện cái này một cái to lớn chỗ dựa. Phổ thông đệ tử mỗi ngày đều có thể ở trong thánh viện mặt nghe siêu cấp cường giả dạy bảo tu luyện chi đạo, giải quyết tu luyện nan đề cùng nghi hoặc thậm chí còn có thể gặp được đến vương giả giảng đạo. Chân truyền đệ tử theo lúc đạt được vương giả chỉ đạo thậm chí có thể trở thành vương giả đệ tử. Y tôn có cường đại vô cùng vương giả làm sư tôn, đạt được sư tôn chỉ điểm cùng vương chồng. Dạng này sư tôn, cùng trong hoàng thất thái tử phó không có cái gì hai loại. Hơn nữa, vương giả bản thân liền là một cái núi dừa cường đại. Hành lễ, rời khỏi tinh thần cung. Ánh mắt hiện lên mỉm cười, thân hình nhanh chóng hướng phía thánh viện bên ngoài phi hành mà đến, bởi vì đây là ngày thứ ba thời gian, qua hôm nay, cái khác siêu cấp thiên tài sẽ bị đưa ra kim linh thánh địa. Thiên cực sơn thánh võ học cùng hết thể đến rồi mười cái siêu cấp thiên tài, nhưng liền vân thần một người trở thành thánh viện đệ tử, những người khác. Sẽ bị đưa ra kim linh thánh địa, biện pháp duy nhất, chính là tìm chân truyền đệ tử cùng ít tôn lưu bọn hắn lại. Vân thần trở thành đệ nhất ít tôn, có thể có được 20 cái thị vệ cùng 20 cái thị nữ, nói cách khác, hắn có 40 danh ngạch. Lúc này, thiên cực sơn thánh võ học cung người đang chờ hắn, hắn có thể đủ đến rút, tự nhiên sẽ ra tay giúp một cái, lại nói, tên của mình ngạch chống không cũng là chống không, nói không chừng về sau bản thân cần nhân thủ, lựa chọn những người khác, còn không bằng lựa chọn thiên cực sơn thánh võ học cung đồng môn. Chỉ ít bản thân quen thuộc bọn hắn. Chuyện của tui nẹ. Thánh viện bên ngoài, nơi tiếp đãi Thiên cực sơn thánh võ học cùng trong cung điện, vớt chỉ lan tâm đám người trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ba ngày thời gian trôi qua, qua hôm nay, cũng sẽ bị đưa ra kim linh thánh địa Bọn hắn chờ mong vân thần xuất hiện, bởi vì vân thần là ít tôn, chỉ cần trở thành vân thần thị vệ cùng thị nữ, liền có thể lưu tại kim linh thánh địa thậm chí có thể tiến vào thánh viện bên trong tu luyện. Đương nhiên Bọn hắn cũng có thể tại Kim Linh Thánh Địa mua sắm phủ đệ ở lại. Nhưng là, muốn tại Kim Linh Thánh Địa mua sắm quyền cương ngụ, đó là một bút kinh thiên tài phú, bọn hắn căn bản là không thể thừa nhận số lượng. Vân sư đệ có thể hay không bị sự tình gì làm trễ mải. Quất trí lan lòng có chút ngồi không yên. Lúc đầu nàng là một cái thần niệm sư, tâm cảnh tỉnh táo. Thế nhưng là gặp được thời điểm như vậy, nàng cũng không thể tỉnh táo. Bây giờ còn sớm. Tiết thiên Kiêu mở miệng vừa nói, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng là trong lòng lại xót ruột. Thiên tân vạn khổ vượt qua vô biên hải vực đi vào nam thiên vực chính là vì tiến vào thánh viện lưu tại kim linh thánh địa phía trên tu luyện nhưng lại đã mất đi tư cách trong lòng có chút không bỏ cùng không căm lòng hiện tại vân thần chính là hắn cây cỏ cứu mạng tại trước khi hắn tới ta dặn dò các ngươi một câu các ngươi nhất định phải đoàn kết hắn là ít tôn hắn có khiêu chiến của hắn không nói muốn các ngươi vì hắn phân ưu nhưng là mặc kệ từ lúc nào đều muốn đứng thẳng hắn một bên các ngươi có thể vỡ lạc Hắn không thể vẫn lạc, trong các ngươi bất cứ người nào vẫn lạc, chỉ cần hắn không vẫn lạc, các ngươi thì có hy vọng, nếu là hắn vẫn lạc, các ngươi đều muốn đi theo vẫn lạc. Mặc dù hắn giảng tình đồng môn, trọng tình trọng nghĩa, nhưng là các ngươi muốn chú ý một chút, cái kia chính là thân phận, nơi này không phải Thiên Cực Sơn, mà là Nam Thiên vực Thánh viện. Lăng Kiếm mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, ánh mắt Lăng Lệ như kiếm, vô cùng băng lãnh. Đệ tử rõ ràng, nhất định sẽ chú ý phân tập. Phu ta Vân sư đệ, Song pha khói lửa không chối từ, Thiết Thiên tiêu cùng Kim lăng vân đám người mở miệng nói ra. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên biết những đạo lý này. Bọn hắn tại Thiên Cực Sơn rất xuất sắc, nhưng là tại Kim Linh Thánh Địa đến, đến rồi, liền lộ ra không chút nào thu hút. Vân Thần chỉ cần gật đầu, mấy vạn siêu cấp thiên tài đều phân đấu quên mình định bỡ hắn, muốn trở thành thị vệ của hắn thị nữ lưu tại Kim Linh Thánh Địa tu luyện. Cung điện trong Đại Sảnh càng là yên tĩnh, trừ lăng Kiếm bên ngoài, những người khác trên mặt đều là lo lắng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, cung điện cấm chế nhỏ nhẹ ba động một chút, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, nhìn thấy cái này thân ảnh màu trắng, từng cái trên mặt đều lộ ra hương phấn thần sắc. Vân sư đệ, Vân sư đệ. Tất trì Lan Tâm đám người, nhìn thấy Vân thần đến, đều là cao hứng vô cùng. Thẳng đến Vân thần đến, các nàng mới thở dài một hơi. Nếu là Vân thần không tới, các nàng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hiện tại, chí ít có một cơ hội nhỏ nhoi Phó Cung Chủ, Lan Tâm Sư tỷ, Thiết Sư Huynh, Kim Sư Huynh, Vân Thần mang trên mặt Tiếu Dung, theo Lăng Kiếm đám người từng cái chào hỏi, hoàn toàn liền không có ít tôn giá đỡ, cho dù là bọn họ không có tiến vào Thánh Viện, nhưng Vân Thần vẫn là bọn hắn ít tôn, bởi vì bọn họ là Thánh Võ Học Cung Người. Trường 370, Kim sắc Ngọc Bài, Ngươi dự định lưu lại mấy cái. Lăng Kiếm mở miệng hỏi Vân Thần, hắn mặc dù là Vân Thần trước kia Phó Cung Chủ, là Vân Thần trưởng Bối. Nhưng là xưa đâu bằng nay, vân thần đã là ít tôn. Vân thần muốn giữ lại người đó liền lưu lại ai, đây là quyền lợi của hắn. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía vân thần, đây mới là bọn hắn chân chính quan tâm sự tình, cũng là bọn hắn vận mệnh phải trăng xuất hiện chuyển biến thời điểm đến, đến rồi. Thiên cực sơn thánh võ học cung người, tự nhiên đều lưu lại. Nếu là có những tính toán khác, tự nhiên càng tốt hơn, bởi vì lưu lại, sẽ là mới hành trình, nguy hiểm trung điệp, lúc nào cũng có thể vớt lạc, điểm này, tin tưởng các ngươi đều biết. Vân thần mở miệng nói ra, mặc dù là đồng môn, nhưng lời nên nói vẫn phải là nói ra trước đã. Tiểu nhân trước quân tử sau, miễn cho về sau ở giữa sinh ra một chút không thoải mái, ảnh hưởng tới chuyện của hắn. Đi theo hắn tiến vào thánh viện tu luyện, trở thành thị vệ của hắn cùng thị nữ, hắn ra lịch luyện cùng mạo hiểm, khẳng định đến có người đi theo hắn, lúc nào cũng có thể vất lạc, hắn trước hết nói cho bọn hắn. Điểm này chúng ta biết, nếu lựa chọn con đường này, liền từ chưa từng hối hận. Tiết Thiên kêu đám người nghe được Vân Thần lời nói, biết Vân Thần nguyện ý lưu bọn hắn lại, cơ hội là cho bọn hắn, có thể hay không nắm chắc cơ hội này, liền muốn xem chính bọn hắn. Từng cái biểu lộ quyết tâm của mình, nguyện ý truy tùy Vân Thần, mặc kệ núi đao biển lửa cũng sẽ không lui lại một bước, phụ trợ Vân Thần đặt chân Nam Thiên Vực, danh dương huyền thiên giới. Đại sư Minh đâu? Vân Thần nhìn thấy Mặc Vô Thương không ở nơi này, liền tò mò hỏi, tại tới thời điểm, liền biết Mặc Vô Thương đến đây thánh viện, có thể tiến vào thánh viện. Hắn tiến nhập Thánh viện, nhưng lại không thể trở thành Thánh viện đệ tử. Lăng kiếm bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa vào nét mặt của hắn xem ra, sự tình khẳng định không lý tưởng. Phó Cung Chủ có tính toán gì? Vân Thần không có lưu tại mặc vô thương chủ đề phía trên, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến Lăng kiếm nơi này. Lăng kiếm hộ tống bọn hắn đến Nam Thiên Vực. Hiện tại tất cả mọi người lưu tại Kim Linh Thánh Địa, cũng không biết Lăng kiếm có tính toán gì cùng an bài. Vấn đề này, cũng là những người khác muốn biết. Mỗi người đều nhìn về Lăng Kiếm. Ta ngay tại Kim Linh Thánh Điệm. Dù sao nơi này quê hương của là ta. Lăng Kiếm trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hán, để vân thần đám người đều là kinh ngạc vô cùng. Đều biết Lăng Kiếm là Thiên cực sơn thánh võ học cung phó cung chủ. Nhưng lại không biết Lăng Kiếm bối cảnh cùng lai lịch. Hiện tại, từ Lăng Kiếm trong lời nói nghe ra, Lăng Kiếm nguyên lai là Kim Linh Thánh Điệm. Chỉ là không biết vì sao đi thâm sơn cùng cốc đồng dạng Thiên cực sơn. Bất quá. Những chuyện này lăng kiếm không muốn nói, bọn hắn cũng không dễ đi hỏi thăm, mỗi người đều có bí mật của mình. Phó Cung Chủ, chúng ta đi trước Thánh Viện. Mấy người giàn xếp lại sau đó mới thỉnh giáo ngài. Vân Thần mở miệng nói ra. Hiện tại thời gian không còn sớm, còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Chủ yếu sự tình chính là bất chỉ lan tâm các nàng cần lập hồ sơ, coi như không phải Thánh Viện đệ tử, chân truyền đệ tử cùng ít tôn thị nữ thị vệ cũng là muốn lập hồ sơ ghi chép. Hơn nữa. Bọn hắn còn cần tiếp nhận Thánh viện cường giả huấn luyện, dạy bảo bọn hắn làm thế nào một cái hợp cách thị nữ cùng thị vệ. Còn có chính là hắn muốn nhìn một chút lần này Thánh viện thần bí ban thưởng là cái gì. đã quên nói cho ngươi một chuyện, nếu là lựa chọn sư tôn, đề nghị ngươi lựa chọn Lạc Lan tiên tử. Đừng hỏi vì cái gì, chờ ngày nào đó ngươi tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch. Lang Kiếm gật gật đầu, ra hiệu Vân Thần đám người rời đi. Bất quá mới vừa ở Vân Thần đám người đứng dậy thời điểm, Lang Kiếm bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Lúc nói chuyện nghiêm túc nghiêm túc, sau khi nói xong liền không nói gì thêm ý tứ. Vân thần cung ước chỉ lan tâm đám người cũng là hiếu kỳ vô cùng, muốn lăng kiếm. Nhưng lại bị lăng kiếm đã sớm mở miệng chặn lại. Muốn hỏi cơ hội đều không có, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở trong lòng. Vì sao lựa chọn sư tôn đề nghị lựa chọn lạc lan tiên tử? Mặc dù là đề nghị lựa chọn lạc lan tiên tử, nhưng lại giống như là nhất định phải lựa chọn lạc lan tiên tử một dạng. Còn nữa, lạc lan tiên tử là nữ tử Vì sao muốn lựa chọn một nữ tử làm sư tôn? Chẳng lẽ lạc lan tiên tử là cường đại thần nghiệm sư không thành trừ cái đó ra liền không có những thứ khác? Mang theo nghi hoặc cáo biệt lăng kiếm, một đoàn người hướng phía thánh viện đi đến. Vân thần đi ở phía trước, phía sau bất chỉ làn tâm đám người, trên mặt đều là mang theo hưng phấn thần sắc, bởi vì các nàng hiện tại đi trước địa phương là thánh viện, mặc dù không phải thánh viện đệ tử, lại có thể ở trong thánh viện mặt tu luyện. Trở lại thánh viện thương long phòng, tiết thiên kêu đám người. Ở tại khoảng cách đỉnh núi 500 mét địa phương, chỉ có bất trì lan tâm đi theo vân thần đi tới thương trong Long Cung. Bởi vì, thị vệ là không thể tiến vào ít tôn cung điện, thị nữ có tư cách tiến vào cung điện. Thân cảnh đồng dạng cung điện, chỉ có vân thần cùng bất trì lan tâm hai người. Vân thần đề bất trì lan tâm ở đối diện với hắn trong phòng, ở giữa cách một cái tiểu viện. Nam nữ hữu biệt, mặc dù bây giờ bất trì lan tâm là thị nữ của hắn. Lan tâm sư tỉ, người trước thích hứng một chút nơi này. Nói xong trở về đến bên trong phòng của mình, Quất chỉ lan tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói ra. Vân thần gian phòng, đem cái túi mở ra, cái túi vật phẩm bên trong toàn bộ khắc sâu vào vân thần trong tầm mắt, nhìn thấy những vật phẩm này, vân thần trên mặt lộ ra hương phấn cùng thần sắc tò mò, chỉ thấy trong túi có một trương tinh tạm cùng hai kiện vương khí, còn có một khối kim sắc ngọc bài cùng một trương quyền trụ. lập tức, vân thần đem những vật phẩm này toàn bộ lấy ra, tinh tạm hắn rõ ràng, đây là huyền thiên thương minh huyền thiên thệ vàng hai kiện vương khí cũng đều là tứ giai vương khí, kim sắc ngọc bài cùng quyển trục hắn cũng không biết có làm được cái gì. Hắn là đệ nhất ít tôn, Đông Hoàng không giấu vết bị hắn đánh bại, phần thưởng của hắn tăng gấp đôi, cho nên nơi này ban thưởng là lúc đầu gấp hai, duy chỉ có không biết thái thượng trưởng lão thần bí ban thưởng là cái gì. Xuy. một giọt tinh huyết nhỏ tại kim sắc trên ngọc bài, lập tức một tiếng tiếng vang nhỏ xíu, tinh huyết cùng kim sắc ngọc bài dung hợp lại cùng nhau, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Giờ phút này. Vân thần trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì cái này kim sắc ngọc bài lại là dùng để mở ra phi thuyền, có ngọc bài này liền biểu thị hắn có một thủ phi thuyền. Phi thuyền là khổng lồ chi vật, không thể trang tại trong túi, chỉ có thể tự đi thánh viện bên trong nhận lấy. Để hắn khiếp sợ không phải phi thuyền, bởi vì đệ nhất ít tôn, đệ nhị ít tôn, đệ tam ít tôn ban thưởng bên trong có một thủ bạch ngân cấp phi thuyền, nhưng hắn cái này kim sắc ngọc bài lại là mở ra hoàng kim cấp phi thuyền. Nói cách khác, Phần thưởng của hắn không phải bạch ngân cấp phi thuyền, mà là một thủ hoàng kim cấp phi thuyền. Một thủ bạch ngân cấp phi thuyền, chí ít 300 vạn linh tinh, một tay hoàng kim cấp phi thuyền, chí ít 500 vạn linh tinh, tốt hoàng kim cấp phi thuyền, giá trị là phổ thông hoàng kim cấp phi thuyền gấp 2-3 lần giá cả. Giống như là vương khí, đồng dạng đẳng cấp vương khí, trường sinh kiếm liền so cái khác vương khí cường đại hơn vô số lần. Phi thuyền cũng là như thế, hiện tại hắn đạt được cái 0U6LV-3C này một thủ hoàng kim cấp phi thuyền Chí ít cũng là 500 vạn linh tinh, các loại tính năng so bạch ngân cấp muốn mạnh hơn nhiều, giữa hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trường 371, Thánh Chỉ Một thủ hoàng kim cấp phi thuyền, hiện lộ rõ ràng đệ nhất ít tôn thân phận. Vương xuống kim sắc ngọc bài, vân thần cầm lấy quyền trục. quyền trục hiện lên kim hồng sắc, phía trên tản ra thần kỳ khí tức cường đại, có một loại để cho người khiếp đảm uy áp ở bên trong ẩn mà không phát. Vương Chỉ Vân thần nhìn cuốn sách trong tay, nghĩ tới kiếp trước thấy qua vương chỉ. Tại thánh võ trên quảng trường cũng đã gặp đỏ minh tiêu trong tay vương chỉ, quyển trục này hẳn là vương chỉ. Vương chỉ, là vương giả dùng tu vi cường đại tạo ra bảo bối, bên trong có vương giả bản thân một phần hai thực lực tu vi, loại bảo bối này có thể nộn nhưng không thể cầu. Bởi vì, một cái vương giả một đời chỉ có thể chế tạo một lần vương chỉ, chế tạo vương chỉ thời điểm, phải tiêu hao mấy chục năm thậm chí một đời tu vi, chế tạo vương chỉ vương, giả, bình thường mà nói, chính là đại nạn sắp tới, vì gia tộc cùng hậu bối liền đem tu vi của mình chế tạo vương chỉ. Vương giả càng cương đại, chế tạo vương chỉ lại càng cương đại. Nhìn lầm đi. Long thỏ thanh âm tại vân thần vang lên bên hai. Hồng ngọc đồng dạng con mắt, nhìn chằm chằm quyển trục không chuyển di. Nhìn lầm. Chẳng lẽ không phải vương chỉ? Vân thần sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía long thỏ. Ánh mắt của mình, cũng không đến nổi nhìn nhầm mới được. Đây là thánh chỉ. Long thỏ mở miệng nói ra, muốn đi lấy thánh chỉ, nhưng lại sợ hãi. Giống như là quyển trục này biết hại chết nó một dạng. Thánh chỉ. ngươi nói đây là thánh chỉ. Vân thần kinh hô lên, có một chương vương chỉ, đã để hắn chấn động vô cùng, không nghĩ tới quyển trục này không phải vương chỉ, mà là trong truyền thuyết thánh chỉ, ở kiếp trước hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình nghe qua một lần, cũng không biết thánh chỉ uy lực. Hiện tại, trong tay mình lại chính là thánh chỉ. Vậy làm sao có thể để hắn không kiếp sợ, đây chính là thánh chỉ a Không sai, đây chính là thánh chỉ. Nhân loại vật phẩm. Ta duy nhất không thể đụng chính là Thánh Chỉ. Vương Chỉ có thể sử dụng 3 lần, mà Thánh Chỉ lại có thể dùng 9 lần, không nghĩ tới Thánh Viện vậy mà đem Thánh Chỉ cho ngươi, Thánh Viện xác thực rất coi trọng ngươi, có cái này Thánh Chỉ, thực lực tổng hợp của ngươi tăng lên một mảng lớn. Long Thỏ mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong, đối với quyển trục này tức hận lại yêu. Hận, cái kia chính là nó không dám đụng vào Thánh Chỉ, Thánh Chỉ là khắc tinh của nó. Nhưng, cái này Thánh Chỉ thuộc về Vân Thần, có thể trợ giúp Vân Thần cũng thay đổi cùng nhau đang trợ giúp nó đây là thái thượng trưởng lão tưởng thưởng đệ nhất ít tôn ban thưởng quả thật làm cho người điên cuồng vân thần trong lòng rung động kiếp trước hắn nghe nói thánh chỉ chỉ bất quá những thánh chỉ này đều là tồn tại trong truyền thuyết thánh chỉ không riêng có được thế gian vô địch uy lực bên trong còn mang theo trong truyền thuyết thánh nhân một tia ý chí cái này một tia ý chí chính là thánh nhân chứng đạo kinh nghiệm cùng tâm đắc nhìn thấy thánh chỉ vân thần chỉ có thể đối với thánh viện cường đại càng thêm rung động Thánh chỉ, thánh võ đại đế pho tượng, những cái này đều chấn nhiếp nhân tâm, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cất kỹ, không thể tùy tiện để người ta biết. Biết ngươi có được thánh chỉ không nhiều. Long thỏ nhắc nhở vân thần, cái này thánh chỉ, so với thánh khí còn muốn mê người, nếu là có người biết hắn có thánh chỉ, nhất định sẽ bị một chút cường hãn vô cùng cường giả nhớ thương. Hơn nữa, cái này cũng có thể trở thành vân thần một loại đòn sát thủ. Vân thần cũng biết thánh chỉ tầm quan trọng, một giọt tinh huyết tiến vào trong thánh chỉ. Lập tức liền cùng thánh chỉ sinh ra nhẹ nhẹ liên hệ, đến lúc đó liền có thể trực tiếp sử dụng. Làm xong tất cả, thần niệm khẽ động, liền đem mấy thứ vật phẩm cất vào linh lung đạo giới bên trong. Tiếp đó, vân thần là bản thân tu luyện về sau làm một cái an bài. Thiên kiếm Bát thể, trường sinh quyết, kiếm đạo chân giải, đạo thuật. Cái này bốn loại là của hắn vô liếng, cũng là trụ không FGN 9V đút cờ cột của hắn. Cho nên, hắn mỗi ngày đều không ngừng tu luyện, từ trước tới giờ không gián đoạn. Bất quá. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem trường sinh quyết đột phá đến đệ tứ trọng, thân nghiệp lực đạt tới 50 giai, mở ra linh lung đạo giới đệ tứ trọng, đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh. Chỉ có dạng này, mới có một tia chỗ đứng cơ hội. Mỗi ngày, dùng 1 phần 3 thời gian tu luyện kiếm đạo chân giải cùng thiên kiếm bá thể, 1 phần 3 thời gian tu luyện đạo thuật cùng trường sinh quyết, 1 phần 3 còn lại thời gian liền nghỉ ngơi và xử lý một chút những chuyện khác. Bất quá, dưới mắt còn có rất nhiều sự tình cần hắn đi xử lý. Một là huyết chỉ lan tâm thân phận của các nàng, một là xử lý lựa chọn sư tôn sự tình. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vân Thần đem huyết chỉ lan tâm cùng Tiết Thiên Kiêu đám người tư liệu để long thảo khắc họa thành ngọc giản, mang theo ngọc giản hướng Tinh Thần vực phi hành mà đến, bởi vì thánh viện xử lý những chuyện này địa phương ngay tại Tinh Thần vực. Tinh Thần lâu. Xây dựng ở Tinh Thần dọc theo quảng trường, dài 3 dặm chiều rộng 3 dặm, hết thảy tầng 6. Nguy nga khổng lồ, một loại manh liệt đánh vào thị giác. Ở trong thánh viện mật Tinh thần lâu là phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt nhất một trong. Vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả xuyên toa ở trong đó. Hoặc là dùng thu thập vật liệu đổi lấy linh tinh, hoặc là liền là tới nơi này nhận lấy phúc lợi, hoặc là chính là ở trong này tới nhận chức vụ cùng giao nhiệm vụ, toàn bộ thánh viện 80% người đều tụ tập ở cái này một mảnh. Vân thần mặc dù là thánh viện ít tôn, nhưng là nhận biết đệ tử của hắn lại không nhiều. Bởi vì thánh viện thời điểm khảo hạch, đều là tại thánh viện bên ngoài tiến hành. Tiến vào Thánh viện cũng chỉ có 1.000 người đệ tử, quan sát khảo hạch Thánh viện đệ tử cũng không nhiều, cho nên mới tới đệ tử căn bản cũng không có người nhận biết. Hoặc có lẽ là, trong mắt bọn hắn, đến Thánh viện đệ tử, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí kém hơn hắn nhóm. Thánh viện người ở bên trong, đều là đi qua vô số lần chọn lựa cùng khảo hạch mới có thể đi vào tới. Có thể làm cho bọn hắn kiên kỵ, cũng chỉ có số ít chân truyền đệ tử cùng ít tôn. Chỉ là... Chân truyền đệ tử cùng ít tôn đều ở nhật nguyệt vực cùng ngày trong khu vực tu luyện, hoặc là chính là ra ngoài lịch luyện tăng cao tu vi sẽ không tới tinh thần vực đi dạo. Tinh thần vực là đệ tử bình thường thiên đường. Đi vào tinh thần trong lầu cửa sổ, vân thần đem chính mình ngọc bài lung lay một chút, liền đem ngọc giản đưa cho bên trong một cái thiên vũ cảnh thiên chi tiêu nữ để cho nàng làm bất chỉ lan tâm thân phận của các nàng thủ tủ. Xịt. Nhìn thấy trong cửa sổ mặt nữ tử kinh hãi cùng dáng vẻ hưng phấn, kém chút kinh hô lên. Vân thần làm một cái chớ lên tiếng động tác. Nữ tử tranh thủ thời gian che cái miệng nhỏ nhắn, không để cho mình kinh hô lên. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt vân thần tại thánh võ trên quảng trường tuyệt thế phong thái, đem vân thần kinh là thiên nhân, lần này thánh viện đệ nhất ít tôn, cao cao tại thượng tồn tại. Không nghĩ tới lại gặp được, trong lòng tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Vân thiếu gia tôn, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Sở vân mộng cung kính hỏi vân thần. Nàng gọi sở vân mộng. Cũng là một cái chi nhánh thiên chi kiêu nữ, tiến vào thánh viện tu luyện, lựa chọn nhiệm vụ chính là tại tinh thần trong lầu làm việc, đây cũng là thiên chi kiêu nữ lựa chọn tốt nhất. Lúc nói chuyện còn có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ta có mấy cái thị vệ cùng thị nữ, ngươi giúp ta lập hồ sơ xuống. Vân thần bình thản nói ra, ít tôn cái thân phận này, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái thân phận mà thôi, một cái tài nguyên mà thôi, cũng không phải là dùng để lấy le, ngược lại. Cái này ít tôn thân phận còn đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sưng hô thế này, chỉ là thánh viện cùng thánh võ học cung người đối với hắn sưng hô, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Xin ngài chờ một chút. Sở vân mộng trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Tranh thủ thời gian là vân thần làm thủ tục. Những thủ tục này, chỉ là một cái đăng ký mà thôi, thị vệ thị nữ tư liệu. Những cái này đều muốn ghi chép ở trong thánh viện mặt. Rất nhanh, thủ tục làm song song. Xin hỏi vân thiếu gia tôn. Có thể còn có cái gì là ngài ra sức? Làm xong thủ tục, sở vân mộng hài lòng mà hỏi. Có thể cùng thánh viện ít tôn nói chuyện, hơn nữa còn là làm nàng động tâm siêu cấp yêu nghiệt, trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng, mỹ nữ yêu anh hùng, mặc kệ ở nơi nào lúc nào đều là như thế. Trường 372, Tâu ngưng Ngọc. Đem phi thuyền của ta lấy ra. Vân thần khẽ miệng lộ ra mỉm cười, lúc nói chuyện, liền đem kim sắc ngọc bài đưa cho sở vân ngộng. Hắn hiện tại cũng tò mò phi thuyền của mình rốt cuộc là tình hình gì. Lần trước Thanh sương có một thủ Thanh sương hảo, Bạch Ngân cấp phi thuyền, đối với cái kia thủ phi thuyền khác sâu ấn tượng vô cùng, có như thế một thủ phi thuyền, vượt qua vô biên hải vực liền không có uy hiếp chút nào. Hơn nữa, có phi thuyền lời nói, cũng không cần dựa vào chính mình phi hành, Bích Vũ cũng sẽ không bị liên lụy. Bạch Ngân cấp phi thuyền liền đã để Nam Thiên vượt tất cả thiên tài cùng cường giả ngưỡng vọng, hướng chi hoàng kim cấp phi thuyền, hắn còn chưa từng gặp qua hoàng kim cấp phi thuyền. Trong lòng đối với cái này phi thuyền tràn đầy chờ mong. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ có được phi thuyền của mình. Phi thuyền đối với bất cứ người nào, đều là một loại ngưỡng vọng, hoặc giả nói là thân phận thực lực hiển lộ rõ ràng, cũng là một loại xa xỉ. Xuyết! Tiếp nhận vân thần kim sắc ngọc bài, sở vân mộng gương mặt bên trên lần nữa lộ ra kinh hại thần sắc, nhưng, vân thần trước tiên làm ra ra dấu chớ co lên tiếng, bằng không nàng đến kinh hô lên. Kim sắc ngọc bài, là hoàng kim cấp phi thuyền mở ra lệnh bài Ở trong thánh biển mặt, thậm chí tại kim linh thánh địa hoặc có lẽ là hư không nam thiên vực đều rất ít nhìn thấy hoàng kim cấp phi thuyền. Trước mắt cái này Vân Thiếu Gia Tôn, lại có một thủ hoàng kim cấp phi thuyền, quả thật làm cho người hâm mộ, nếu là có thể ngồi một lần hoàng kim cấp phi thuyền, đó là loại điều nào hưởng thụ A. Vân Thiếu Gia Tôn chờ một lát, phi thuyền đến mở ra trên quảng trường đi. Sở Vân Mộng cất kỹ kim sắc ngọc bài, mở miệng cung kính nói. Không thể có hoàng kim cấp phi thuyền. Nhưng là hoàng kim cấp phi thuyền lệnh bài lại có thể ở trên người nàng thả một hồi, mà còn chờ một chút hay là khống chế hoàng kim cấp phi thuyền, mặc dù chỉ là tạm thời. Vân thần nghe được sở vân mộng lời nói, gật gật đầu, quay người rời đi cửa sổ, đi ra phía ngoài. Phi thuyền, đương nhiên sẽ không mở đến tinh thần trong lầu tới. Mặt trời lên cao, tinh thần trên quảng trường cường giả cùng thiên tài càng ngày càng nhiều. Vô số thiên chi kiêu nữ, vô số thiên chi kiêu tử, vô số dị tộc cường giả cùng thiên tài, ở chỗ này. Hạng người gì đều có thể nhìn thấy, dạng gì dị tộc đều có thể thấy được. Vân thần một cái địa vũ không dê bảy ổ gù bảy cảnh, ở trong này có vẻ hơi không hợp nhau. Bởi vì ở trong thánh viện mặt người, từng cái đều là siêu cấp thiên tài, tiến vào thánh viện không lâu liền trở thành thiên vũ cảnh, vượt qua thánh viện quy định thời gian không có trở thành thiên vũ cảnh, liền sẽ thời gian dần trôi qua đào thải ra khỏi đi. Coi như hiện ở trong thánh viện mặt còn có một số địa vũ cảnh, nhưng là đều là siêu cấp thiên tài cùng một chút có đặc thù bản lĩnh người. Ánh mắt quét mắt một vòng, trong một trăm người, chỉ có sáu bảy là địa vũ cảnh, cái khác đều là thiên vũ cảnh. Cái này, chính là thánh viện. Thô Sư Tỷ Thô Sư Tỷ Ngay tại vân thần dạo bước ở trên quảng trường mặt thời điểm, từng mảnh nhỏ thanh âm truyền đến trong tai. Những âm thanh này bên trong, có hâm mộ, có ghen ghét. Nhưng, nhiều nhất vẫn là nam tử đối với nữ tử xun xoe đạt được kết quả tốt thanh âm, nghe được cái này thanh âm, vân thần không khỏi quay đầu nhìn lại, vô ý quay đầu lại làm cho trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Trong mắt hắn, cái thế giới này hoàn toàn đứng im. Thiên địa vạn vật thất sắc, đây hết thảy đơn giản là một nữ tử. Một cái thân mặc thanh sắc lửa mỏng cùng tuyệt mỹ nữ tử, tuyệt mỹ nữ tử thoạt nhìn có 20 tuổi, khí chất siêu phàm thoát trần, giống như là cửu thiên chi thượng cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhất cử nhất động đều mang thanh thuần tuyệt thế thần vận, càng khiến người ta cảm thấy một cố cử người ngoài ngàn dặm băng lãnh. Tại vô số thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ gieo họ dưới, nàng vẫn là bình thản như nước, gương mặt tuyệt đẹp phía trên không biến hóa chút nào, bước liên tục nhẹ nhàng, đồng bình như tiên. Nhìn thấy nữ tử này, Vân Thần trong lòng chấn xuống. Khi hắn thấy qua nữ tử bên trong, Linh Lung tiên tử, Sư Vô Song, cùng kiếp trước nàng, đều là tuyệt thế vô song khuynh thành, hiện tại cái này một cái, so với Linh Lung tiên tử không có kém, so với đời Vô Song còn muốn hơn một chút. Hoặc có lẽ là, Linh Lung tiên tử đệ nhất nữ tử này đệ nhị tiếp trước cái kia nàng thứ ba đời vô song thứ tư thanh xương cung ngất chỉ lan tâm thứ hai hắn không nghĩ tới tại tinh thần trong khu vực còn có thể thấy được xinh đẹp như vậy nữ tử quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc trần cua tôi net http trần cụ hạ thoải tâm thần rất nhanh liền khôi phục lại tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi hoặc là cảm nhận được ánh mắt của hắn cái kia tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử bình tĩnh ánh mắt của nhược thủy hướng vân thần bên này nhìn lại hai đạo mắt đối mắt cùng một chỗ, lập tức tách ra. Nhưng, ánh mắt đối mặt, trực kích tâm thần. Vân thần nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó chào hỏi. Nữ tử cũng là nhỏ nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối nàng cũng không có dừng dưới, hướng phía tinh thần lâu mà đến. Ừm. Tâu ngưng ngọc tâm bên trong ân một chút, nàng cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà cùng một cái xa lạ sư đệ gật đầu. Hơn nữa, nhìn thấy người sư đệ kia ánh mắt thời điểm, tâm thần không khỏi run lên. Chuyện như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đi. Ông. Ngay lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên. Tiếp lấy chính là một đạo màu bạc trắng quang ảnh nhanh chóng hạ xuống. Bạch Ngân cấp phi thuyền, lại là Bạch Ngân cấp phi thuyền. Cái này một thủ Bạch Ngân cấp phi thuyền đáp xuống Tông Ngưng Ngọc diện trước, tình hình này, để một chút đạt được kết quả tốt đi theo Tông Ngưng Ngọc cường giả không khỏi nhíu nhíu mày, mà Tông Ngưng Ngọc lại không có chút nào biểu tình biến hóa, mà là tiếp tục hướng phía đi về phía trước đi. Tô sư muội, đến tinh thần lâu làm sao cũng không gọi ta một tiếng cũng tốt để cho ta đưa ngươi tới A, ta đây phi thuyền tùy thời chờ tô sư muội quang lâm. Phi thuyền, đi xuống một cái cẩm y thanh niên, thanh niên cũng là tiêu sái hết lần này tới lần khác, trong tay một cây quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, thiên vũ cảnh tu vi nóng lạnh bất sâm, còn đung đưa quạt xếp, không khỏi quá giả. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn một chút phi thuyền. Một cái tay tại trên phi thuyền sờ lên, đối với phi thuyền của mình hài lòng vô cùng. Ở trong thánh viện mặt, thậm chí kim linh thánh địa, lại có mấy người có được phi thuyền Có cái này phi thuyền, đủ để cho vô số sinh đẹp sư tỷ sư muội ôm ấp yêu thương. Mục Kỳ, Tô Ngưng Ngọc ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên, như tiếng trời thanh âm từ trong miệng truyền tới, ngữ khí từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng, giống như là không ai có thể để cho nàng sinh ra một tia trong tình cảm ba động biến hóa. Phản phất, trước mắt người thanh niên này chính là một kiện thông thường vật phẩm một dạng. Tô sư muội, ngươi có việc làm việc trước. Mục Mỗ ở chỗ này chờ ngươi. Đến lúc đó mục mỗ dùng phi thuyền đưa người trở về Mục ít kỳ nghe được tô ngưng ngọc thanh âm lạnh như băng Lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng Ánh mắt hướng phía trên quảng trường quét mắt một vòng Cũng không có no phi thuyền của hắn Là hắn cái này một thủ bạch ngân cấp phi thuyền Trong lòng càng là tự hào có lực lượng Đến lúc đó bản thân dùng phi thuyền mang tô ngưng ngọc Còn không phải dễ như trở bàn tay Nghe nói mục sư huynh cái này thủ phi thuyền giá trị 340 vạn linh tinh Nếu là mang ta bay một vòng liền tốt Mục sư huynh tu vi sau lưng, càng là mục vương phủ siêu cấp thiên tài, đi theo mục sư huynh, về sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, đáng tiếc ta không có cái này phúc khí. Cũng chỉ có Bạch Ngân cấp phi thuyền mới bồi đưa đón Tô Sư tỷ. Nếu là ta có thể ngồi một chút phi thuyền này liền hoàn mỹ. Nghe được mục ít kỳ ở chỗ này chờ Tô Ngưng Ngọc, dùng Bạch Ngân cấp phi thuyền tiếp Tô Ngưng Ngọc. Lập tức để vô số thiên chi kiêu nữ hâm mộ vô cùng. Nhưng là, các nàng tự mình biết, cùng Tô Ngưng Ngọc so ra các nàng chênh lệch rất lớn một đoạn không cần đến Tâu ngưng ngọc ngữ khí từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào thản nhiên nói nói xong tiếp tục hướng trước mặt đi đến tô sư muội nơi này cũng không có nó phi thuyền của hắn chờ một chút vẫn là ta đưa người trở về đi Mục ít kỳ gấp thân thể tránh bỗng núc ních đi vào tông ngưng ngọc phía trước chặn lại tông ngưng ngọc đường đi đồng thời tự tin nhìn một chút phi thuyền của mình toàn bộ trên quảng trường là hắn một thủ phi thuyền vẫn là bạch ngân cấp, điểm này đủ để trở thành hắn bây giờ vô liếng, để hắn có một loại ai dám tranh phong lòng tin. Chương 373, hoàng kim cấp phi thuyền. Liền xem như có nó phi thuyền của hắn, cũng vô pháp cùng hắn bạch ngân cấp phi thuyền so sánh. Điểm này để niềm tin của hắn tràn đầy. Dĩ vãng chính là dựa vào cái này bạch ngân cấp phi thuyền để vô số xinh đẹp sư tỷ sư muội ôm ấp yêu thương. Ông long, ngay tại mục ít kỳ lời mới vừa dứt, Không trung liền vang lên một trận ngang ngược tiếng oanh minh, thanh âm vang lên thời điểm, tinh thần sau lầu mặt bay tới một vệt kim quang. Kim quang xuất hiện, đến rơi xuống, chỉ có một giây công phu. Một giây công phu, liền vượt qua cự ly 500 mét. Trên quảng trường, một trận chấn động nhẹ nhẹ. Tất cả người, đều là tò mò nhìn về phía một đạo kim quang này, khi thấy kim quang thời điểm, đều là chấn kinh ngây dại ra, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc không dám tin. Mục ít kỳ, lúc này thần sắc trên mặt cũng là biến ảo không ngừng. Thời gian dần trôi qua, trên mặt trở nên lửa nóng, hắn không thể tìm một cái kẽ đất chui vào mới tốt. Bởi vì, cái kia một vệ kim quang, không lờ bờ giờ sáu ép cờ lại là một thủ phi thuyền, một thủ cao quý xa hoa phi thuyền, trên phi thuyền lóng lánh kim quang, bá khí bá đạo, cao quý vô thượng. Giờ phút này, hắn bạch ngân cấp phi thuyền ở nơi này một thủ phi thuyền trước mặt, giống như là lều cỏ cùng cung vũ lầu các. Hoàng kim cấp phi thuyền. Hoàng kim cấp phi thuyền. Thực sự là thực sự là hoàng kim cấp phi thuyền a ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim cấp phi thuyền quá ba khí quá đẹp trai quá rung động bạch ngân cấp tại hoàng kim cấp trước mặt cách biệt quá xa trên quảng trường tất cả cường giả cùng thiên tài đều bị cái này một thủ hoàng kim cấp phi thuyền hấp dẫn chấn kinh tiếng nghị luận sôi trào lên để trên quảng trường náo nhiệt đến bạo tạc liền xem như tô ngưng ngọc nguyên bản không có mảy may tình cảm mặt của biến hóa trứng bên trên lơ đãng hạ cũng lóe lên tò mò một chút cùng kinh ngạc Nàng so với ai khác đều biết, có được hoàng kim cấp phi thuyền người, tuyệt đối không phải hạng đơn giản, chỉ ít tại thánh viện nàng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim cấp phi thuyền, trong lòng hiếu kỳ, cái này có được hoàng kim cấp phi thuyền chủ nhân rốt cuộc là ai? Không sai, không sai. Vân thần nhìn thấy hoàng kim cấp phi thuyền, mang trên mặt mỉm cười, trong lòng hưng phấn lên, cái này chính là phi thuyền của mình, hoàng kim cấp phi thuyền. Hai long ngật đầu, cất bước hướng phía phi thuyền đi đến. Hoàng kim cấp phi thuyền hạ xuống vị trí. Đúng lúc là mục ít kỳ chỗ không xa. Đi qua Tông Ngưng Ngọc thời điểm, Vân Thần Lễ phép hướng Tông Ngưng Ngọc gật đầu, biểu hiện trên mặt cùng thần sắc hài lòng một điểm biến hóa, hoàn toàn hài lòng bị Tông Ngưng Ngọc tuyệt mỹ và khí chất ảnh hưởng. Hử? Mục Ít Kỳ nhìn thấy Vân Thần hướng Tông Ngưng Ngọc chào hỏi, hơn nữa Tông Ngưng Ngọc cũng gật đầu xem như trả lời, tình hình này, làm sao có thể không làm hắn tức giận? Hùng Chi vừa mới đạt được kết quả tốt Tông Ngưng Ngọc bị một thủ hoàng kim cấp phi thuyền đánh mặt. Trước mắt người thanh niên này, vẫn chỉ là địa vũ cảnh ở trước mặt hắn căn bản liền sâu kiến cũng không bằng vân thần cũng nghe đến rồi mục ít kỳ bất mãn hừ lạnh bất quá hắn lại không có chút nào để ý mang trên mặt một tia mỉm cười tiếp tục hướng trước mặt đi tới cơ hồ là đem mục ít kỳ cho không để mắt đến nhìn thấy sư huynh cũng không chào hỏi hành lễ ai dạy đạo ngươi lễ nghi lễ phép bị một cái địa vũ cảnh thiên tài trước mặt nữ thần cho coi nhẹ mục ít kỳ không thể nhịn được nữa nếu là tại thánh viện bên ngoài hoặc là trong bí cảnh mặt Hắn sớm đã đem trước mắt người thanh niên này sẽ thành mảnh nhỏ. Bất quá, tại Tâu Ngưng Ngọc diện trước, hắn phải chú ý phong độ. Tâu Ngưng Ngọc nhìn thấy Mục Ít Kỳ gây sự với Vân Thần, không khỏi nhíu nhíu mày. "Cho ngươi hành lễ." Vân Thần quay người nhìn thoáng qua Mục Ít Kỳ, trong lòng nhịn không được buồn cười. Mở miệng nhàn nhạt hỏi xuống. "Nhưng," hỏi một lúc sau, xoay người lần nữa hướng trước mặt đi đến. Tình hình này, để trên quảng trường yêu người xem náo nhiệt vô cùng mong đợi muốn nhìn mục ít kỳ đang bị đánh mặt về sau giáo hướng vân thần để mục ít kỳ tại tông ngưng ngọc diện trước mất đi phong độ phía dưới phạm bên trên mục ít kỳ nhìn thấy vân thần động tác lập tức trong lòng nổi trận lôi đình thật không thể đem vân thần nghiền xương thành cho mở miệng lạnh như băng nói ra nhưng là nói được bên miệng liền không đếm tiếp bởi vì vân thần đi phương hướng lại là cái kia một thủ hoàng kim cấp phi thuyền tình hình này để hắn chấn động vô cùng không riêng gì hắn trên quảng trường chuẩn bị người xem náo nhiệt cũng đều là kinh ngạc vô cùng. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng, cái này không biết sống chết thanh niên đắc tội mục ít kỳ, còn muốn đi khoảng cách gần quan sát hoàng kim cấp phi thuyền, thật không biết là điên rồi vẫn là ngốc. Hoàng kim cấp phi thuyền cửa khoang từ từ mở ra. Một cái cô gái xinh đẹp từ bên trong đi ra. Nhìn thấy cô gái này phục sức, đều ngây ra một lúc, bởi vì cái này nữ tử là tinh thần lâu người ở bên trong. Nói cách khác, cái này phi thuyền không phải là của nàng. Đón lấy một màn, càng làm cho người ở chỗ này ngoác mồm kinh ngạc. Tô Ngưng Ngọc ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia dị sắc. Vân thiếu gia tôn, ngài phi thuyền, mời kiểm tra và nhận. Phi thuyền mệnh danh, cần tại tinh thần lâu lập hồ sơ. Sở Vân Mộng đi vào Vân thần trước mặt, yêu kiểu hành lễ, mở miệng cung kính nói. Lúc nói chuyện, liền đem kim sắc ngọc bài trả lại Vân thần. Vân thần không nói gì, tiếp nhận kim sắc ngọc bài, đường kính hướng cửa khoang đi đến, Sở Vân Mộng theo sát sau lưng, bộ dáng cung kính vô cùng không dám chút nào chủ quan. mấy giây công phu, hai người tiến vào cửa khoang bên trong, cửa khoang tự động. một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới cái kia nhìn như chỉ có địa vũ cảnh thanh niên, lại có thể để tinh thần lầu người tôn kính như vậy. mẫu chút là, cái này hoàng kim cấp phi thuyền hẳn là hắn. có được hoàng kim cấp phi thuyền, đây là bực nào tồn tại a? vân thiếu gia tôn, thánh viện có họ vân ít tôn sao? tuổi trẻ như vậy ít tôn, ít tôn, thánh viện ít tôn chẳng lẽ hắn chính là lần này thánh viện đệ nhất ít tôn vân thần ta nhớ ra rồi lần này cái kia đệ nhất ít tôn 21 tuổi liền đem cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển tu luyện được còn có được đại viên mãn võ chi quang dực còn có kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai càng là có thể thi triển sơ cấp bát giai pháp thuật thần nhiệm sư khảo hạch vòng thứ nhất hạng nhất khảo hạch vòng thứ hai hạng nhất khảo hạch vòng thứ ba thứ chín mươi bảy tên vòng thứ tư quét ngang tất cả trở thành đệ nhất ít tôn nguyên lai chính là hắn quá vô danh Thật lâu về sau, tinh thần trên quảng trường cường giả cùng ngày mới phản ứng được, có người nhớ tới vài ngày trước Thánh viện khảo hạch, đã từng ra một cái yêu nghiệt ít tôn. Lần này đệ nhất ít tôn, thiên phú yêu nghiệt, thực lực tu vi cường hãn vô cùng. Chỉ là, cũng không nghĩ tới, cái kia đệ nhất ít tôn vậy mà như thế bình thản điệu thấp, trà trộn trong đám người, phổ thông không thể bình thường hơn. Ông, Hoàng Kim cấp phi thuyền, tại không nhìn người hâm mộ trong ánh mắt, hóa thành một đạo kim quang hướng hư không bay đi. trong phi thuyền. Vân thần trên mặt đều là hài lòng thân sắc. Hiện tại, hắn đã cùng cái này một thủ phi thuyền liên hệ với nhau, có thể dễ dàng khống chế khống chế nó. Rộng rãi xa hoa, đây là vân thần đối với hoàng kim cấp trong phi thuyền hình dung. Hoàng kim cấp phi thuyền, trường 22m, rộng 10m, cao 5m. Toàn thân kiên cố vô cùng, tương đương với vương khí. Vân thần ngồi tại trong phi thuyền, thân niệm khống chế tốc độ của phi thuyền cùng độ cao, cùng phi thuyền phương hướng, toàn bộ phi thuyền giống như là hắn phụ tá đắc lực một dạng điều khiển tự nhiên. Sở Vân Mộng mang trên mặt vẻ hưng phấn. Nếu không phải Vân Thần ở chỗ này, nàng đều hoan hô. Trường 374, Thủy Nguyệt Động Thiên. Không sai, khuyết điểm duy nhất, chính là quá lộ liễu. Vân Thần khống chế Hoàng Kim cấp phi thuyền, tại Thánh viện phía ngoài trên không phi hành một vòng, cuối cùng quay lại Thánh viện tinh thần quảng trường, đem Sở Vân Mộng buông xuống về sau, Hoàng Kim cấp phi thuyền liền hướng lấy thiên địa vực phi hành mà đến. Tại tinh thần vực một cái ẩn ngấp địa phương không người, hạ xuống phi thuyền, thần niệm khẽ động, liền đem phi thuyền thu vào linh lung đạo giới. Linh lung đạo giới có dài trăm rằm chiều rộng cao trăm rằm trăm rằm, một thủ phi thuyền ở bên trong hoàn toàn không đáng chú ý. Nhìn lấy biến mất hoàng kim cấp phi thuyền, vân thần vui mừng xuống. May mắn có linh lung đạo giới, bằng không lớn như vậy một thủ phi thuyền, tùy thời có thể phi hành ở bên ngoài, dễ dàng như vậy bại lộ. Có linh lung đạo giới, không sử dụng thời điểm hay thu đi vào dễ dàng hơn. Về phần phi thuyền đặt tên sự tình, hắn liền để Sở Vân Ngộng đi làm. Cái này một thủ hoàng kim cấp phi thuyền, Vân Thần mệnh danh Trường Sinh Hảo. Trên thế giới này, cường không tám g g lờ lở giả cũng tốt, vương giả cũng tốt, mục đích cuối cùng nhất đó là sống tiếp, sống được khá hơn một chút, lâu hơn một chút, hy vọng nhất chính là trường sinh bất tử. Trở lại Thương Long đỉnh thời điểm, Tuất Trì Lan Tâm đã tìm được hắn. "Y Tôn, ngươi có 13 cái mời thiếp." Tuất Trì Lan Tâm mở miệng nói ra. Nàng hiện tại cũng đổi lời nói không còn sương hô vân thần là vân sư đệ mà là sương hô y tôn đây là thánh viện quí cử vân thần cũng không miễn cưỡng dù sao chính là một cái sương hô mà thôi lúc nói chuyện liền đem 13 cái thiếp mời đưa tới vân thần trước mặt cùng lựa chọn sư tôn có quan hệ vân thần nhìn mấy cái thiếp mời thiếp mời nội dung cơ bản giống nhau chính là mời vân thần đi giao lưu tâm đắc tu luyện đồng thời biểu lộ bản thân sư tôn cường đại chỉ cần không phải đồ đần liền biết những vương giả này nhìn chúng vân thần nhưng lại không tốt mở miệng trước Hắn là yêu nghiệt, để vô số người hâm mộ yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt, vương giả tự nhiên ưa thích, thu đến một cái đệ tử giỏi, không riêng gì cảm giác thành tựu, còn đối với mình có trợ giúp rất lớn, bởi vì trên thế giới này, sư đồ tình cảm tốt nhất. Trong bài bột mặt còn hứa hẹn, trở thành vương giả đệ tử, có vô số tài nguyên cùng tâm đắc tu luyện. Nhìn những cái này thiết mời, vân thần xác thực rất tâm động. Bất quá vẫn là nhịn được. Lan tâm sư tỉ. Thân phận của các ngươi ta đã trải qua làm xong. Ngươi đi tìm một cái mây trắng sáng, để hắn hỏi thăm một chút Lạc Lan tiên tử tu luyện động phủ tại cái gì động phủ, lựa chọn sư tôn sự tình vẫn phải mau chóng giải quyết. Miễn cho đằng sau còn có vô số phiến phức, làm cho không người nào có thể an tâm tu luyện. Vân Thần đem bất chỉ Lan lòng lệnh bài thân phận đưa tới, đồng thời đem Tiết Thiên Kiêu thân phận của bọn hắn lệnh bài cũng đưa cho bất chỉ Lan tâm, những chuyện này tự nhiên giao cho bất chỉ Lan trung tâm sửa lại. Lăng Kiếm để hắn lựa chọn Lạc Lan tiên tử, mặc dù không biết vì cái gì, Nhưng là lăng kiếm sẽ không hại hắn, khẳng định đối với hắn có trợ giúp. Ta đây liền đi xử lý. Vớt trì lan tâm mở miệng nói ra, trên mặt đều là thần sắc cao hứng. Mặc dù đi theo vân thần tiến nhập thánh viện, nhưng là không có thân phận lệnh bài, vẫn là cảm thấy thiếu sót một ít gì, thân phận bây giờ lệnh bài tới tay, liền có thể thoải mái lưu ở trong thánh viện mặt. Giao phó xong sự tình, vân thần về đến phòng bên trong. Ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thân niệm lực 49 cấp đỉnh phong. Các nơi lý hảo những cái này về vật liền trùng kích trường sinh quyết đệ tứ trọng. Hai canh giờ thần niệm lực tu luyện, vân thần mở hai mắt ra, thu công tinh khí. Hiện tại thần niệm lực đã đạt đến 49 giai đỉnh phong tồn tại, khoảng cách 50 giai thần niệm lực chỉ có cách xa một bước, chỉ cần trường sinh quyết đột phá, thực lực của hắn thì đến được một cái khác bậc thang. Mặc dù coi như thánh viện bên trong yên tĩnh thoải mái dễ chịu, nhưng lại tràn ngập vô số khiêu chiến. Nếu là bản thân không cố gắng, đến lúc đó hối hận cũng không kịp Tu vi võ đạo cảnh giới, thân niệm lực cảnh giới, đây là mấu chốt nhất, cũng là cần nhất. Thời gian, một ngày đi qua. Vân thần đang tu luyện kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai thời điểm, mây trăng sáng có tin tức, hắn đã đem lạc làn tiên tử chỗ tu luyện dò nghe, nhưng là có hay không có thể thấy được lạc làn tiên tử, vậy hắn cũng không biết. Đừng nói là hắn mây trăng sáng, liền xem như vân thần, cũng không có chút nào nắm chắc. Thùy Nguyệt Động Thiên, ở vào thánh võ sơn mạch chỗ sâu. Toàn bộ Thánh võ Sơn Mạch đều là Thánh viện địa bàn, cũng có thể nói là Thánh viện cấm địa. Thánh viện ngũ đại khu vực, tinh thần vực, nhật nguyệt vực, thiên địa vực, đều là đệ tử ở lại chỗ tu luyện, mà Thánh cực vực cùng Thần cực vực lại là Thánh viện cao tầng cùng Thái thượng trưởng lao châu ở. Thủy nguyệt động thiên, như tiên cảnh tuyệt mỹ, yên tĩnh, chim hót hoan ở. Sơn thủy như vẽ, cho người ta một loại vô cùng ưu tĩnh. Siêu, một bóng người nhanh chóng tại Thánh võ trong dã núi xuyên qua, không biết qua bao lâu thân ảnh đáp xuống thủy nguyệt động thiên phía trước tuyệt mỹ trong thế giới nhìn thấy trước mắt hoàng cảnh hạ xuống chi nhân ngây dại đạo thân ảnh này chính là thánh viện ít tôn vân thần nghe ngóng hảo lạc lan tiên tử nơi ở về sau liền chiều thánh võ sơn mạch phi hành mà tới tại thánh võ bên trong dãy núi phi hành nửa ngày rốt cuộc tìm được thủy nguyệt động thiên lạc lan tiên tử chính là ở tại thủy nguyệt động thiên không cần nghe ngóng liền biết lạc lan tiên tử là một cái cường đại vương giả chỉ có vương giả mới có thể trở thành ít tôn sứ tôn Nếu là thiên vũ cảnh trở thành ít tôn sư tôn, cái này không phải là chê cười, bởi vì, chỉ cần có thể tiến vào thánh viện, liền sẽ rất nhanh liền đạt tới thiên vũ cảnh. Thậm chí, thật nhiều siêu cấp thiên tài vì tiến vào thánh viện, cố ý đem tu vi áp chế ở địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Nơi này chính là Thủy Nguyệt Động tiên, Lạc Lan tiên tử đất thanh tu. Vân thần nhìn lấy tuyệt mỹ phong cảnh như vẽ, không khỏi lẩm bẩm lầu bầu nói ra từ trong này hoàn cảnh không khó tưởng tượng cái kia lạc lan tiên tử đang vẽ đồng dạng trong tiên cảnh phi hành trong lòng đối với cái kia chưa từng gặp mặt lạc lan tiên tử cảm nhận được một kia kính ngưỡng đệ tử vân thần quay giầy tiên tử thanh tu đến đây bái kiến lạc lan tiên tử thân nghiệm lực bốn quét phát hiện thủy nguyệt động thiên động phủ hướng về phía động phủ chi môn vân thần cung cung kính kính thi lễ một cái mở miệng hô tới nơi này thời điểm liền đã hỏi thăm rõ ràng lạc lan tiên tử tin tức bao quát tính cách cùng tu vi những cái này cùng yêu thích cùng thói quen các loại bằng không hắn cũng không dám tùy tiện đến đây lạc lan tiên tử thánh viện vương giả tại vương giả liệt kê cũng là rất cường đại loại kia vui thanh tịnh tính cách hiền hòa càng là thánh viện thần nữ đồng dạng tồn tại tại kim linh thánh địa danh sương tam đại tiên tử vân thần thánh viện lần này đệ nhất ít tôn là hắn nhường ngươi tìm đến bản cung thời gian qua một lát một đạo bình thản thanh âm tại thủy nguyệt động thiên vang lên nếu không phải hắn biết thủy nguyệt động thiên động phủ chi chỗ cửa, dù hắn thần niệm lực cường đại, cũng tìm không thấy thanh âm đầu nguồn ở nơi nào. thanh âm mờ ảo, nhàn nhạt không có gì lạ. nhưng là tại vân thần nghe tới, lại như ngũ lôi doanh đỉnh, áp lực cực lớn nghiền ép lên đến, để hắn cơ hội trong nháy mắt hủy diệt thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. đối mặt đạo này áp lực, vân thần tâm thần rung mạnh. đây chính là vương giả uy nghiêm. hắn phát hiện cái này uy nghiêm so với ngạo long vương giả phải cường đại vô số lần. Trường 375, Lạc Lan Tiên Tử. Hồi Tiên Tử lời nói, là lăng kiếm phó cung chủ để đệ tử tới trước. Vân thần khổ khổ chống đỡ lấy áp lực, mở miệng lớn tiếng nói. Hắn tự nhiên nghe ra cái kia chưa hiện ra thân Lạc Lan Tiên Tử trong lời nói ý tứ, không cần nghĩ, liền biết Lạc Lan Tiên Tử cùng lăng kiếm nhận biết, bằng không lăng kiếm sẽ không để hắn tới chọn Lạc Lan Tiên Tử vi sư. Lạc Lan Tiên Tử cũng sẽ không nói là hắn để Vân thần tới trước. Lại nói, Vân thần một cái mới tới đệ tử khẳng định không biết Lạc Lan tiên tử. Ừm. Không trung, một đạo nhạt bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện. Vân Thần không biết đạo thân ảnh này khi nào xuất hiện, rốt cuộc là làm sao xuất hiện, hoặc có lẽ là cái thân ảnh này vẫn ở không trung, cũng không, có động một cái, chỉ là hắn không có trông thấy mà thôi. Màu xanh nhạt lùa mỏng, tuyệt mỹ khuynh thành, lại mang theo vẻ bệnh hoạn. Cái này vẻ bệnh hoạn càng làm cho nam nhân thiên hạ điên cuồng. Người quyết định tốt. Lạc Lan tiên tử đứng ở không trung, ánh mắt nhìn về phía Vân Thần. Mở miệng hỏi. Đối với phía dưới cái này thánh viện đệ tử coi như hài lòng. Chí ít thiên phú thiên tư rất tốt, lại nói, lang kiếm để hắn tìm đến nàng, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Đệ tử nguyện bái tiên tử vi sư. Vân thần không do dự, mở miệng trả lời lạc lan tiên tử. Đối với lạc lan tiên tử tính cách hắn rất ưa thích, bởi vì như vậy trải qua, lạc lan tiên tử liền sẽ không có chuyện việc nào trông coi hắn. Sư đồ ở giữa muốn nhìn duyên phận, cường giả đang chọn đệ tử thời điểm, đệ tử đã ở chọn sư tôn. Nếu là không có sư đồ duyên phận, liền sẽ không trở thành sư đồ. Bản cung không cần lễ nghi phiền phức. Trở thành bản cung đệ tử, không cần cho bản cung mất mặt. Lạc Lan tiên tử nhìn lấy Vân Thần, Vân Thần trên người áp lực cũng đã biến mất. Vui thanh tịnh nàng, không thích lễ nghi phiền phức, không giống cái khắc cứng giả, thu đệ tử còn muốn tiến hành lễ bái sư, làm cho giống chống thua chiêng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vân Thần nghe được Lạc Lan tiên tử lời nói, trong lòng cao hứng vô cùng. Cái này chính hợp ý hắn. Muốn thực sự là dòng chống khua chiêng tiến hành lễ bái sư, hắn thật vẫn không quen, hai đầu gối quỳ xuống, rất cung kính hướng lạc lan tiên tử dập đầu lễ ba cái, xem như lễ bái sư. Lạc lan tiên tử thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi, nhưng là nếu cùng lăng kiếm nhận biết, khẳng định theo lăng kiếm không chênh lệch nhiều. Dạng này tính đến, lạc lan tiên tử chí ít cũng có 70 chục tuổi. Chỉ bất quá nàng tu vi cao thầm, đạt đến chú nhan hiệu quả, thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không già đi. Ngươi là bản cung cái thứ ba đệ tử. Hiện tại cũng ở trên trời trong khu vực tu luyện, về sau các ngươi sẽ gặp mặt. Đây là vi sư tâm đắc tu luyện, muốn tại thánh viện đặt chân, ngươi nhất định phải tại thời gian ngắn đem thực lực tăng lên, bằng không cũng chỉ có bị khi phụ, có chuyện gì tìm sư tỷ của ngươi. Vấn đề tu luyện, ngươi tùy thời có thể đến thủy nguyệt động thiên hỏi bản cung. Lạc Lan tiên tử hàng rơi ở trên mặt đất, đứng ở vân thần mấy mét chỗ. Đem tâm đắc tu luyện của nàng đưa cho vân thần, dặn dò nói: "Đệ tử rõ ràng." Vân thần tiếp nhận tâm đắc tu luyện Trong lòng rõ ràng, mình muốn sư tôn tiến về thiên địa vực chỉ điểm hắn tu luyện, rõ ràng là không thể nào, nếu là có vấn đề hắn chỉ có thể đến Thủy Nguyệt Động Thiên. Đương nhiên, muốn lưu tại Thủy Nguyệt Động Thiên tu luyện càng là không thể nào. Ngươi là thần nhậm sư. Ngươi lại thiếu một kiện thứ trọng yếu nhất. Lạc Lan tiên tử bình tĩnh vừa nói, hoàn toàn chính là một cái trưởng bối dạy bảo hậu bối của mình, bởi vì, trước mắt người thanh niên này là đệ tử của nàng, làm thầy người khác phải có vi sư bộ dáng lúc nói chuyện trong tay đã trải qua xuất hiện một cái dài một thước rộng cao hộp ngọc thứ gì vân thần nghe lạc lan tiên tử lời nói không khỏi sưng sờ nhìn thấy lạc lan tiên tử hộp ngọc trong tay trong lòng hiếu kỳ không thôi không biết trong cái hộp ngọc này mặt rốt cuộc là cái gì thân là vương giả cho đệ tử lễ gặp mặt đương nhiên sẽ không kém pháp bảo lạc lan tiên tử bình tĩnh vừa nói thận trọng đem hộp ngọc mở ra tư năng mở hộp ngọc ra cẩn thận bộ dáng liền biết đối với hộp ngọc đồ vật bên trong rất chân quý Pháp bảo. Vân thần sững sờ, lập tức rõ ràng hộp ngọc vật phẩm bên trong là cái gì? Lạc Lan tiên tử nói không sai, hắn xác thực thiếu một dạng thứ trọng yếu nhất, cái kia chính là pháp bảo. Long thỏ cũng đã nói với hắn, nhưng là không có gặp được, cũng không có thời gian đi tìm. Thông thường pháp bảo đối với hắn không có trợ giúp, tốt pháp bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nên phụ lòng món này pháp bảo. Lạc Lan tiên tử đem hộp ngọc cùng pháp bảo đưa cho vân thần, ánh mắt thật lâu về sau mới từ bên trong trên pháp bảo mà rời. Nói rứt lời, phất phất tay, ra hiệu vân thần rời đi. Thậm chí, nàng đều không có nói cho vân thần tiếp xuống nên tu luyện thế nào, muốn thế nào đi an bài tu luyện. Siêu. Ngay lúc này, một tiếng gió thổi vang lên. Thanh âm vang lên liền rơi xuống, hạ xuống địa phương chính là vân thần nơi này. Vân thần theo bản năng rời bỗng núp đích, đem hắn cùng người tới khoảng cách kéo ra, đồng thời ánh mắt nhìn sang. Một cái thân mặc nhà táo màu tím tuyệt mỹ thiếu nữ, trên mặt lộ ra một tia nét cười rào hoạt. Ở trên mặt nàng đều là rào hoạt cùng lịch ngợm. Thinh linh cổ quái, tuyệt mỹ xinh đẹp. tự nhiên đi hoa văn trang sức, như không cốc gú lan. Thiếu nữ đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn lấy vân thần, giống như là đang nhìn hiếu kỳ chi vật một dạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật lâu về sau, thiếu nữ mở miệng hỏi vân thần. Nghe ngữ khí của nàng, hẳn là nhận biết vân thần, chỉ là vân thần đối với nàng không một chút ấn tượng. Sư tôn, nàng. Vân thần không có trả lời thiếu nữ. Ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Lan Tiên Tử, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, không biết nữ tử này rốt cuộc là ai, vậy mà xuất hiện ở Thủy Nguyệt Động Thiên, muốn đến hẳn là cùng Lạc Lan Tiên Tử có một ít quan hệ mới được. Nàng là sư tỷ của ngươi, Giang San San. Lạc Lan Tiên Tử nhìn chăm chăm thiếu nữ một dạng, có một loại bất đắc dĩ cảm giác, mở miệng nói cho Vân Thần, thiếu nữ này chính là sư tỷ của hắn. Sư đệ, sư tỷ. Thiếu nữ cùng Vân Thần đồng thời mở miệng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vân thần không nghĩ tới cái này, cô thiếu nữ tuyệt đẹp là sư tỷ của hắn, là lạc lan tiên tử một trong đệ tử. Thiếu nữ cũng không nghĩ tới lần này thánh viện đệ nhất ít tôn vậy mà trở thành sư đệ của nàng, trong lòng kinh ngạc đồng thời, lập tức cao hứng lên, đẹp trong mắt không đi tục một lóe lên một tia giả hoạt, gương mặt tuyệt đẹp phía trên lộ ra nghịch ngợm tiểu dung, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tự ngự mức giả bộ nghiêm túc lên. Sư tỷ chính là sư tỷ, chẳng lẽ sư tỷ còn có giả? Giang San San một độ nghiêm chỉnh vừa nói, giống như là đang giáo huấn Vân Thần một dạng. Nàng là Lạc Lan Tiên Tử hai cái một trong đệ tử, hiện tại nhiều hơn một cái sư đệ, tự nhiên bày lên sư tỷ ra đỡ. Loại cơ hội này, nàng nơi đó có thể dễ dàng bỏ lỡ. Sư tỷ, Vân Thần nhìn thấy Giang San San dáng vẻ, lập tức có chút im lặng bắt đầu. Thế nhưng là, nguyên lai tại trước mặt Lạc Lan Tiên Tử, không biết lúc nào đã rời đi, Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong là hắn cùng Giang San San rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể hô một tiếng sư tỷ, Nữ hải tử không thể treo vào A. Hùng chi là lại là sư tỷ của mình, đánh cũng đánh không được. Này mới đúng mà. Ngươi chờ, ta tìm sư tôn có một chút sự tình. Chờ một chút cùng một chỗ biết thiên địa vực, về sau, có chuyện gì có thể tìm sư tỷ ta. Giang san san nhìn thấy vân thần dáng vẻ, không thể nín được cười đi ra. Cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Để vân thần không khỏi nhìn ốc, chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Giang San San đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, tiến đến tìm sư tôn đi, hắn cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ lấy. Trường 376, Sư tỷ Giang San San Thừa dịp Giang San San đi tìm sư tôn thời điểm, vân thần đánh giá cẩn thận lạc lan tiên tử cho hắn pháp bảo. Từ lạc vẻ mặt lan tiên tử xem ra, cái này pháp bảo đối với nàng rất trọng yếu, bằng không cũng sẽ không tùy thời mang ở trên người, hiện tại đem pháp bảo cho hắn, để hắn sinh ra cảm kích tri tâm. Pháp bảo Là thần niệm sư là tối trọng yếu bảo bối một trong. Sự tồn tại của nó, theo thần niệm chi binh không kém bao nhiêu. Bởi vì pháp bảo cũng coi như được thần niệm chi binh, chỉ bất quá thần niệm chi binh chủ công kích, đem thần niệm lực phát huy ra đi, mà pháp bảo lại là chủ phòng, còn có chính là ngưng tụ thần niệm lực. Một kiện tốt pháp bảo có thể tăng phúc thần niệm sư thực lực. Mấu chốt nhất chính là lực phòng ngự, cường đại pháp bảo có thể trợ giúp ngăn cản thần niệm công kích. Hắn tu luyện trường sinh quyết, tu luyện ra được cũng là thần niệm lực chỉ bất quá thủ đoạn công kích là đạo thuật, không phải pháp thuật. Đạo thuật so với pháp thuật muốn mạnh hơn nhiều. Bản thân đang lo không có đạo bảo pháp bảo, không nghĩ tới hiện tại sư tôn sẽ đưa hắn một kiện pháp bảo, chỉ thấy trong hộp ngọc pháp bảo tản ra khí tức thần bí, trong cơ thể thần nghiệm lực cũng cảm ứng được pháp bảo tồn tại, ở giữa sinh ra nhẹ nhẹ liên hệ. http Bắt giai vương khí cấp bậc pháp bảo. Sau một lát, Vân Thần rốt cục biết rõ pháp bảo cấp bậc, lại là một kiện bắt giai vương khí cấp bậc pháp bảo. Có một món đồ như vậy phát bảo, hắn 49 giai thần niệm lực, liền có thể đem trung cấp đạo thuật thi triển đi ra. Thi triển sơ cấp 89 giai đạo thuật, mặc dù không có khả năng nói là hạ bút thành văn, nhưng là coi là thuần phát, đã giảm bất đi hắn vận chuyển thần niệm lực điều động thiên địa chi huy thời gian. Cương giả đại chiến, tháng bại trong ngáy mắt. Đối thủ sẽ không cho ngươi thi triển đại chiêu cơ hội, chờ ngươi đại chiêu thi triển cho tới khi nào xong thôi, đối thủ đã đem ngươi đánh giết vô số lần. Nhiều hơn một cái bảo thi triển pháp thuật đạo thuật thời điểm trở nên nhanh hơn càng làm cho hắn nữa thích đúng là món này pháp bảo nhẹ như không có vật gì thiên làm chi sắc thần niệm khẽ động pháp bảo tiến vào linh lung đạo giới bên trong đợi đến sau khi trở về lại đánh tính tế luyện mặc lên người, pháp bảo không phải quần áo thông thường mà là một kiện bảo bối muốn sử dụng liền muốn trước đem luyện hóa mới được sư tôn chính là bất công ngay tại vân thần cất kỹ pháp bảo thời điểm bên hai vang lên thanh thúy thanh âm ngọt ngào đột nhiên xuất hiện thanh êm Để vân thần tâm thần rung động Không nghĩ tới có người cách hắn gần như vậy Hắn còn không biết Nếu là đối phương là địch nhân Hắn hiện tại đã chết Xem ra chính mình vẫn là sơ suất quá Tu vi của đối phương thực lực cũng quá mức thần kỳ cường đại Sư tỷ thế nào rồi Vân thần tâm thần chấn kinh thân xác trên mặt biến ảo xuống Thân thể lui về phía sau hai bước Cùng người tới kéo ra hai bước khoảng cách Hắn biết nói chuyện là sư tỷ giang san san Trong lòng đối với người sư tỷ này Thực lực tu vi cảm thấy chấn kinh Thân là thần niệm sư bản thân, tự nhiên không phát hiện chút nào liền bị nàng đến gần rồi. Ngươi vừa mới cái kia pháp bảo. Thế nhưng là sư tôn chân quý nhất bà bối. Là sư tôn gia truyền chi bảo, không nghĩ tới cho ngươi. Giang San San chu hồng nhuận vân phất rướn gát cái miệng nhỏ nhắn, mở miệng nói ra, gương mặt tuyệt đẹp càng dụ người. Thấy Vân Thần Cơ hổ ngây người. Tuyệt mỹ của nàng, không giống sư vô song cùng Tâu ngưng ngọc các nàng, Giang San San vẻ đẹp là một loại không linh đẹp, nghịch ngợm hoạt bát đẹp để cho người ta rất thân cận vẻ đẹp, giống như là nhà bên nữ hài mở dạng. Muốn nói xinh đẹp, Giang San San tuyệt đối không thua với sư vô song cùng tâu ngưng ngọc các nàng. Hoặc có lẽ là, Giang San San xinh đẹp như vậy cùng tuyệt mỹ, lại càng dễ để cho người ta thân cận cùng ưa thích. Sư tôn gia truyền chi bảo, Sư tỷ, ngươi không nói đùa chứ. Kinh diễm tại Giang San San tuyệt mỹ, bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ vẫn là Giang San San. Sư tôn gia truyền chi bảo, cái lễ này lớn quá rồi đó. Hắn căn bản cũng không dám nghĩ tưởng, bản thân mặc dù là Lạc Lan tiên tử đệ tử, nhưng là chỉ là vừa mới bái sư mà thôi, Lạc Lan tiên tử không đến mức đem chân quý như vậy bảo bối cho hắn a. Về sau chính ngươi sẽ biết. Đi, chúng ta hồi thánh viện. Giang San San lúc nói chuyện, sinh sắn lênh lợi thân thể mềm mại nhoáng một cái, vạch ra tuyệt mỹ đường vòng cung, ngự không phi hành, đứng ở không trung, đôi mắt đẹp nhìn dưới mặt đất vân thần. Chờ lấy vân thần cùng nàng cùng một chỗ thánh viện thiên địa vực nếu là cái khác địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài nàng sẽ không trông cậy vào hắn có thể đủ phi hành mà nàng biết vân thần vị thiên địa vũ cảnh liền có đại viên mãn võ chi quăng dự có thể nói bất kể là thân pháp hay là tốc độ cũng không so với nàng thiên vũ cảnh kém mảy may hô vân thần cũng không do dự sau lưng xuất hiện một đôi mẩu trắng bạc mang theo trong suốt huy hoàng cánh cánh nhẹ nhàng phiến động nức đít vân thần thân thể liền nhẹ bỗng hướng không trung phi hành mà đến trong nháy mắt vân thần đã tới giang san san bên người. Ở trên người hắn, tảng không quy hai cờ LNZ ra từng tia ánh sáng huy, cái này quang huy đem hắn biểu dương càng thêm thần kỳ. Võ chi quan rực, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang san san đôi mắt đẹp nhất chuyển, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Thân trên không trung bước liên tục nhẹ nhàng, vây quanh vân thần đánh giá cẩn thận, quan sát vân thần trên người như vậy đối với cánh, giống như là nhìn hy kỳ vật tựa như, một bên nhìn, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Cánh, không phải thực thể, mà là tầng một quang ảnh chỉ bất quá loại này quang ảnh lại mang theo thần kỳ huy lực so thực thể còn cường đại hơn sư tỷ vân thần nhìn thấy giang san san dạng này lập tức trong lòng im lặng bản thân làm sao có một cái như vậy sư tỷ a xinh đẹp sắc thực xinh đẹp thậm chí đẹp làm người run sợ chỉ là lại như thế hoạt bát nghịch ngợm tu vi cũng rất cao về sau mình không phải là có khổ ăn chưa hắn còn là lần đầu tiên bị một cô thiếu nữ tuyệt đẹp đánh như vậy lượng để hắn có chút xấu hổ mở miệng nhắc nhở giang san san nhưng là Giang san san căn bản cũng không có cố kỵ những thứ này. Ha ha! Sư đệ, ngươi chưa có tiếp xúc qua nữ hải tử sao? Giang san san nhìn thấy vân thần dáng vẻ, không khỏi lần nữa cười bắt đầu. Hơn nữa cười ngửa tới ngửa lui, bộ ngực đầy đặn theo tiếng cười kịch liệt run rẩy. Lần này, để vân thần cơ hồ muốn hỏng mất, trong lòng âm thầm tiêu khổ, mạng của mình làm sao khổ như vậy a? Thần sắc trên mặt càng là lung túng, không biết trả lời như thế nào Giang san san. Ta đường tỷ. Vân Thần lắc đầu có từng điểm từng điểm đầu, trong lúc nhất thời chính mình cũng không biết là nên lắc đầu vẫn là gật đầu. Cùng hắn thân cận trước kia có Diệp Tuyền Cơ, chỉ bất quá đó là đi qua, hai nhỏ vô tư, chỉ là thiếu niên thời điểm, hơn nữa còn là cái kia Vân Thần, hắn thực sự tiếp xúc qua cũng chỉ có Đường Tỷ Vân Hằng Hi, còn có chính là Tiếu Thu Nguyệt mấy người các nàng tiểu nha đầu. Ha ha, đi thôi. Giang San San đã trải qua cười đến ngọc thủ che bụng, rất lâu sau đó mới dừng lại. Đối với chính mình cái này sư đệ bộ dáng, cảm giác chơi thật vui. Đường tỷ chỉ là tỷ tỷ mà thôi. Cũng không phải là tình lữ, tên yêu nghiệt này sư đệ, thiên phú yêu nghiệt, thực lực khủng bố, vì hắn điên cuồng thiền chi kiêu nữ không biết bao nhiêu, nhưng hắn lại hoàn toàn là một cái đồ đần Cười xong, ngọc thủ lôi kéo vân thần, triển khai thân hình, hướng phía chân trời bay đi. Vân thần không tự chủ được đi theo phi hành, hai người tại thánh võ trong dãy núi ngang qua, chọn vẹn nửa canh giờ mới về đến thiên địa vực. Trở lại thiên địa vực về sau, Giang San San cũng không trở về bản thân chỗ tu luyện, mà là đi theo vân thần đi tới Thương Long Phong. Trường 377, Giang San San chấn kinh. Trên đường phi hành thời điểm, Giang San San cũng nói cho hắn biết không ít liên quan tới Thánh viện sự tình. Tại Thánh viện, mặc dù không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng lại sẽ không ngăn lại người phía dưới phía trên lôi đài chiến đấu, thoạt nhìn Thánh viện là tu luyện thiên đường, nhưng là một cái cạnh tranh tàn khốc chi địa Không có siêu cấp thực lực cũng đừng nghĩ tại thánh viện đặt chân hơn nữa mỗi cái ít tôn đều công khai lôi kéo vô số siêu cấp thiên tài hình thành thế lực của mình là sau này mình cạnh tranh thánh viện người cầm lái mà làm chuẩn bị ít tôn cùng ít tôn chi giữa cạnh tranh là kịch liệt nhất giống như là hoàng thất hoàng tử cùng hoàng tử ở giữa cạnh tranh ít tôn mặc dù rất ít cùng ít tôn đại chiến nhưng ở giữa mềm thực lực cạnh tranh rất kịch liệt người bên cạnh thời thời khắc khắc đều đang vì bọn hắn phân đấu phụ trợ bản thân đi theo chi nhân trở thành thánh viện người cầm lái ở trong thánh việt mặt mấy chục vạn siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả đều có bản thân phụ trợ ít tôn mới tới ít tôn muốn đặt chân sẽ rất khó thậm chí một chút thế lực tiểu ít tôn chỉ có thể phụ thuộc cường đại nhất ít tôn hoặc có lẽ là mấy cái ít tôn hình thành một vòng ở trong thánh việt mặt không riêng cần muốn thực lực cường đại còn cần muốn thế lực cường đại cùng vô tận tài phú khổng lồ bằng không liền không cách nào đổi dưỡng ra thế lực của mình bất quá mặc kệ những cái này chân truyền đệ tử cùng ít tôn làm sao cạnh tranh nhưng là vương giả lại sẽ không tham dự phía dưới đánh chết đánh sống thánh viện cao tầng chắc là sẽ không quản tiền đề thì là không thể cấu kết thế lực khác tới đối phó đồng môn nếu như vậy ngươi coi như lại lịch thiên cũng sẽ bị thánh viện trừng phạt hủy diệt nghe được giang san san lời nói vân thần cảm nhận được áp lực cực lớn đồng thời trong lòng đã tuôn ra chiến ý mãnh liệt sư tỷ hôm qua ta tại tinh thần lâu gặp được một cái gọi tông ngưng ngọc người nàng sẽ không cũng là thánh nữ a vân thần mở miệng hỏi Hắn hiện tại đã biết, ngay trong khu vực, ở tại bọn hắn trước đó, đã có 15 cái ít tôn, còn có 8 cái thánh nữ, tăng thêm bọn hắn lần này 10 cái ít tôn, hết thể chính là 33 cái. Thiên địa vực, ít tôn thánh nữ, hết thể 33 cái. 8 cái thánh nữ, 25 cái ít tôn. Đây là thánh viện trong các đệ tử yêu nghiệt nhất tồn tại, là thánh viện tương lai người thừa kế hoặc là người cầm lái. Đương nhiên, cái này muốn bọn hắn trở thành siêu cấp cường giả trở thành ít tôn thánh nữ đệ nhất nhân về sau mới được. Ở trong đó, không muốn biết đi qua bao nhiêu cạnh tranh, không muốn biết đi qua bao nhiêu cường địch tám sát, không muốn biết đi qua bao nhiêu siêu cấp thế lực cám hại, có thể nói, những cái này ít tôn thánh nữ, đều phải qua vô số sinh tử gặp chắc trở mới được. Ừ, ngưng ngọc sư tỷ cũng là thánh nữ. Bất quá, ngươi không nên đi treo chọc nàng, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Hoặc có lẽ là, ngươi chỉ cần không treo chọc ít tôn cùng thánh nữ, sẽ không sẽ có phiền toái gì, ngay trong khu vực ít tôn cùng thánh nữ. Bất kể là thực lực tu vi, vẫn là thiên phú thiên tư, vẫn là bối cảnh và hậu trường, đều không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, ngươi bây giờ đã là ít tôn, hơn nữa còn là lần này đệ nhất ít tôn, ngươi không treo chọc bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ chèn ép ngươi, bởi vì bọn hắn đã đem ngươi coi là đối thủ cạnh tranh. Nghe được vân thần đề cập tâu ngư ngọc, giang san san không khỏi nhíu mày một cái. Nàng lo lắng cho mình sư đệ đi treo chọc tâu ngư ngọc, đồng thời cũng làm cho vân thần không nên treo chọc cái khác ít tôn cùng thánh nữ. Ở trên trời trong khu vực ít tôn thánh nữ, từng cái đều là siêu cấp yêu nghiệt, bất kể là phương diện nào đi nữa, đều không phải là vân thần có thể đi trêu chọc. Sư tỷ yên tâm. Vân thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đương nhiên biết, những cái này thánh nữ cùng ít tôn, còn có gia tộc và tông môn ủng hộ. Mà hắn, lại không có một cái nào hậu trường ủng hộ hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn đến trèo trống. Tỷ như, lần này cùng hắn đồng thời trở thành ít tôn. Trên cơ bản đều là Kim Linh Thánh Địa bản địa siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn yêu nghiệt, có gia tộc của mình cùng tông môn ủng hộ, chí ít tại tài nguyên cùng nhân mạch phía trên chiêm cư ưu thế thật lớn. Duy nhất để cho hắn yên tâm lòng chính là ngoại nhân không dám nhúng tay thánh viện sự tình. Ta về trước đi tu luyện, nếu là có chuyện gì, liền đi băng tâm ngọc cung tìm ta. Tại Thương Long Phong theo vân thần trò chuyện trong chốc lát, Giang San San mở miệng muốn rời khỏi. Lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp tò mò nhìn thoáng qua một bên nuốt chỉ lan tâm nàng cũng ngừng vân thần nói qua, bất chỉ lan tâm là đồng môn của hắn sư tỷ, vì lưu tại thánh viện mới trở thành thị nữ của hắn. về sau còn muốn sư tỷ nhiều hơn dịu dắt sư tỷ, đây là ta lấy được chú nhan đan. nguyện sư tỷ thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. vân thần mang trên mặt tiểu dung, thần niệm khẽ động, liền từ trong linh lung đạo giới mặt lấy ra một cái vòng tay. đây là một cái không gian vòng tay, hơn nữa còn là linh khí kiểu giai cấp bậc không gian vòng tay, cái vòng tay này. Bên trong có thể trang 50 phương vật phẩm. Long thỏ cho hắn chế tạo không gian bảo bối không nhiều. Cấp bậc cao, bản thân dùng một kiện nhất giai vương khí cấp bậc không gian vòng tay, cho thanh xương một cái linh khí kiểu giai cấp bậc không gian vòng tay. Hiện trên người mình chỉ còn lại một quả này kiểu giai linh khí không gian vòng tay. Về phần cái khác cấp bậc không gian giới chỉ cùng không gian giới chỉ, cho sư tỷ của mình vẫn không thể quá keo kiệt. Không gian trong vòng tay mặt, có một khỏa chú nhăn đan. Chú nhăn đan. Giang san san nghe được chú nhan đan, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc, lập tức trở nên hưng phấn lên, đôi mắt đẹp nhìn lấy vân thần. Nhưng, nàng không thấy chú nhan đan, mà là nhìn thấy vân thần truyền đạt một cái vòng tay, vòng tay xinh đẹp tinh xảo, làm người động tâm, mặc dù nàng đã là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, nhưng Thủy Trung là nữ hài tử, nữ hài tử tự nhiên ưa thích những cái này xinh đẹp trang sức. Chỉ là, nam tử đưa không ra sổ tặng nữ hài tử trang sức, có chút để cho người ta nghĩ đến địa phương khác đi. Mặc dù đối với chính mình cái này sư đệ rất thuấn mắt, nhưng lại không có chút nào ưa thích. Nhìn thấy Vân Thần đưa tay nàng vòng tay, để nghịch ngợm hoạt bắt nàng, có chút không biết làm sao, không biết là đón lấy vẫn là cự tuyệt, đón lấy đi, miễn cho để sư đệ nghĩ sai, không tiếp đi, Vân Thần trên mặt mũi gây khó dễ. Bẩm thánh nữ, đây là Vân thiếu gia tôn thân từ lúc tạo không gian vòng tay. Tuất Trì Lan Tâm là nữ hài tử, tự nhiên biết Giang San San nghĩ, mau tới trước hướng Giang San San thi lễ một cái. Mở miệng giải thích nói ra Thân là vân thần thị nữ, nàng tự nhiên thời thời khắc khắc muốn vì vân thần phân ưu. Không gian vòng tay Sư đệ sẽ đánh tạo không gian bảo bối Giang san san trong lòng khiếp sợ Thân là thánh nữ, cao cao tại thượng, xưa nay không thiếu khuyết bảo bối Cũng rất ít có bảo bối gì có thể làm cho nàng động tâm Nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua không gian bảo bối Hiện tại, chính mình cái này sư đệ trong tay chính là một kiện không gian bảo bối Có thể chứa đựng vật phẩm không gian vòng tay Càng quan trọng hơn vẫn là người sư đệ này có thể chế tạo không gian bảo bối, đây không khỏi quá thần kỳ người tiên. Lúc nói chuyện, không có chút nào thánh nữ dáng vẻ, mau tử vân thần trong tay đem không gian vòng tay cầm tới, đôi mắt đẹp ở trên vòng tay mặt liếc nhìn đánh giá, trên mặt đều là thần sắc khiếp sợ. Nàng mặc dù không có gặp qua không gian bảo bối, nhưng lại tại cổ tịch cổ điển phía trên nghe nói qua. Nhìn thấy trong tay mình vòng tay, đúng là một kiện không gian bảo bối. Tinh xảo xinh đẹp, phía trên mang theo khí tức thần bí. Trường 378, cựu tinh hạo nguyệt Bảo. Giang san san nhìn lấy trong tay tinh xảo xinh đẹp vòng tay, thân thức hướng vòng tay tới gần. Làm thân thức tới gần vòng tay thời điểm, vòng tay xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, lực lượng thần bí đem thần trí của nàng kéo vào, trong vòng tay mặt là một cái độc lập tiểu thế giới. Hoặc giả nói là một cái hơi thế giới, bởi vì bên trong quá nhỏ, chỉ có 50 mới lớn nhỏ. Nhưng, cái này đủ để cho Giang san san kinh hãi hương phấn. Bởi vì... Cái này hơi thế giới liền ở trong tay nàng, thu khống chế của nàng. Có cái vòng tay này, về sau liền có thể thả rất nhiều rất nhiều bản thân ưa thích vật phẩm, có thể thả vô số binh khí cùng tu luyện vật dụng. nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sư đệ ngươi thật lợi hại, lại có thể chế tạo ra không gian bảo bối. Sư tỷ ta rất ưa thích, tạ ơn. Giang san san thần thức rời khỏi không gian vòng tay, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Nàng không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhận được chân quý như vậy xinh đẹp lễ vật, chính mình cái này sư đệ, cũng quá nghịch thiên đi, lại có thể chế tạo ra không gian bảo bối. Dạng này người tiên tại Nam Thiên vực tuyệt đối là đệ nhất nhân. Không biết có bao nhiêu trận đạo sư liên thủ với luyện khí sư, đều chế tạo không ra không gian bảo bối. Mà vân thần một cái 22-21 tuổi thanh niên, vậy mà liền làm được. Lúc nói chuyện, một đôi ngọc thủ nắm chặt vòng tay, ưa thích vô cùng. Sau đó mang tại tuyết trắng như ngọc trên tay phải. Tinh xảo xinh đẹp vòng tay, đeo tại trắng như tuyết trên cổ tay ngọc, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, để Vân Thần thấy không khỏi ngây ngốc một chút. Sư tỷ đi thong thả. Vân Thần đem Giang San San đưa đến Thương Long cung bên ngoài, mở miệng nói ra. Trong lòng đối với người sư tỷ này, vẫn là rất ưa thích. Loại này ưa thích, không phải giữa nam nữ ưa thích, mà là đối với một người tính cách cùng phương diện khác ưa thích, thiên phú cao, tu vi cao, biết rất nhiều, chỉ ít so với hắn biết đến muốn bao nhiêu. Liền xem như nghịch ngợm hòa bác nhưng lại không mất thẳng thán. Trọng yếu hơn chính là chính mình cái này sư tỷ xinh đẹp tuyệt luân. Đi. Giang San San thân thể mềm mại loãy lên, hóa thành một đạo màu tím nhạt quang ảnh, hướng về phương xa phi hành mà đến, trong nháy mắt liền biến mất ở vân thần trong tâm mắt, tới lui gọn gàng. Vân thần biết mình người sư tỷ này vội vã trở về quan sát không gian vòng tay. Còn có chính là không ở giữa trong vòng tay mặt cái kia một cái chú nhan đan. Đưa tiến Giang San San, Vân thần trong cung điện, nhìn thấy bất chỉ lan tâm trở lấy hắn. Có chuyện gì sao?" Vân Thần mở miệng hỏi. "Itôn, ngươi muốn tiến hành nhiệm vụ." Quất Trì Lan Tâm nhìn lấy Vân Thần, mở miệng nhắc nhở Vân Thần. "Vân Thần thân là thánh viện Itôn, nhưng trở thành Itôn liền cũng không có nghĩa là có thể an an ổn ổn ở trong thánh viện mặt dưỡng lao tu luyện, Itôn vẫn phải xuất hiện làm các loại nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này, một là là thánh viện làm cống hiến, hai là tôi luyện Itôn, để Itôn tại sinh tử gặp chắc trở phía dưới cường đại. Bất kể là Itôn, chân truyền đệ tử, Phổ thông đệ tử, đều phải làm các loại nhiệm vụ, chỉ bất quá chân truyền đệ tử cùng đệ tử bình thường nhiệm vụ không có ít tôn nhiệm vụ khủng bố. Không phải còn có thời gian nửa năm sao? Vân thần sững sở, hắn tiến vào thánh viện, trở thành ít tôn, lệnh bài thân phận bên trong có các loại tin tức cùng tư liệu. Bao quát ít tôn thánh nữ cần việc cần phải làm cùng thánh viện quy tắc. Nhiệm vụ, chính là thánh viện đệ tử trọng yếu nhất một trong. Săn giết yêu thú, chinh chiến tiên ngoại vực, bảo hộ nam tiên vực, mở ra cương thổ điều không vinh dự này là thánh viện vẫn là cái khác chính đạo thế lực cùng tà đạo thế lực việc tiến vào thánh viện trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất cái này một cái nhiệm vụ là một cái cơ bản khảo nghiệm muốn là không thể hoàn thành về sau các loại đãi nộ cùng địa vị đem chịu ảnh hưởng ta là nghe được cái khác ít tôn đã sớm ra ngoài làm nhiệm vụ cho nên lo lắng ít tôn ngài quên đi nhiệm vụ vất chỉ lan tâm mở miệng nói ra mặc kệ nhiệm vụ gì cũng sẽ không tiếp tục hư không nam thiên vực mà là nam thiên vực những địa phương khác Thậm chí tại cái khác vượt ngoại trong bí cảnh mặt Tới lui thời gian đều muốn thật lâu Hơn nữa nhiệm vụ vô cùng gian nan Sinh tử hệ số rất cao Không đổi Ta trong khoảng thời gian này đem thực lực tăng lên một chút về sau Lại đi làm nhiệm vụ Ngươi cũng giống như vậy Lần này ta mang các ngươi đi học hỏi kinh nghiệm Vân thần mở miệng nói ra Hắn hiện tại muốn chuyên tâm đem trường sinh quyết đột phá Đợi đến đạt tới trường sinh quyết đệ tứ trọng về sau Hoàn thành nhiệm vụ thì ung dung nhiều Hắn cũng dự định tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này ở trong thánh viện mặt, cũng khá hiểu quen thuộc thánh viện bên trong hoàn cảnh. Ừm. Đoát Trì Lan Chu tâm ngật đầu, đưa mắt nhìn Vân Thần trở lại gian phòng của mình. Trong phòng, Vân Thần đem Lạc Lan Tiên Tử Tiễn Hán Pháp bảo đem ra, Thiên làm Chi Sắc Pháp bảo, phía trên tản ra khí tức thần bí, không gian khí tức cùng linh khí quần cuộn mà đến, ngưng tụ tại Vân Thần bên người. Tế Luyện. Một tiếng quát nhẹ, Vân Thần đem một giọt không ỉ bột tinh huyết tế đi ra. Tinh huyết tế ra về sau, Nhanh chóng hướng Pháp bào hạ xuống, Pháp bào đã ở giờ phút này nhận Vân Thần khống chế lơ lửng, trong lúc nhất thời, tinh huyết cùng Pháp bào ở trong không tạo thành hai cái quang huy điểm. Vân Thần hai tay huy động, từng đạo từng đạo thần bí đạo pháp thi triển đi ra. Khi hắn thần nghiệm lực đạt tới 49 giai đỉnh phong về sau, tại 3000 đạo pháp bên trong tìm hiểu ra một loại tế luyện chi pháp, loại này tế luyện chi pháp, tỷ lệ thành công muốn so thông thường tế luyện chi pháp cao rất nhiều. Hơn nữa sau khi thành công, bảo bối cùng chủ nhân độ phù hợp cao hơn. Đạo pháp đem tinh huyết cùng pháp bảo nhanh chóng tới gần. Trong chớp mắt, tinh huyết tiến vào bên trong pháp bảo. Tâm thần của vân thần đã ở giờ phút này cùng pháp bảo liên hệ với nhau. Pháp bảo tin tức khắc sâu vào vân thần trong óc. Hiện tại, hắn biết cái này lai lịch của pháp bảo. Cựu tinh hạo nguyệt bảo, tinh linh tộc luyện khí đại tông sư suốt đời chi tâm máu, thân niệm sư trí bảo có được thanh khí huy lực. Đơn giản tin tức khắc sâu vào vân thần não hải, để vân thần tâm thần rung động. Hắn vạn lần không ngờ cái này thiền làm chi sắc pháp bảo lại là một kiện thanh khí cấp bậc tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, cái này Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo là trong Tinh Linh tộc Luyện Khí Đại Tông sư chế tạo ra tới. Nhân loại đều biết, luyện khí nhất đạo, ải nhân tộc là nhất, tinh linh tộc tận thua ở ải nhân tộc, nhưng là tinh linh tộc là thiên địa sủng nhi, đối với thiên địa linh khí cảm ứng cực kỳ linh mẫn, tạo ra pháp bảo, ngưng tụ thiên địa linh khí cực kỳ thần kỳ. Khó trách Lạc Lan Tiên tử để ý như vậy kiện bảo bối này. Một là Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo là tinh linh tộc chế tạo thánh khí, Hay là cái này cựu Tinh Hạo Nguyệt Bảo là truyền gia chi bảo của nàng. TT TT Linh khí tại Vân Thần bốn phía vận mẹo, hình thành vòng xoáy. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Thương Long Cung linh khí đều đang run rẩy. Cuối cùng, lấy Thương Long Cung làm trung tâm, phương viên số trong vòng 10 dặm tất cả linh khí đều quay chung quanh pháp bảo chuyển động vận mẹo, một màn này vô cùng thần kỳ, cho người ta một loại mãnh liệt thị lực trùng kích. Nhìn thấy một màn này, vất chỉ lan tâm trên mặt lộ ra kinh ngạc và vẻ tò mò. Không biết vân thần tại tu luyện công pháp gì, vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ ít tôn tại đột phá thiên vũ cảnh? Trong lòng nàng, âm thầm nghĩ đến. Nhưng lại lập tức bác bỏ, bởi vì vân thần tu vi mặc dù sớm đã đạt đến địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, nhưng khoảng cách thiên vũ cảnh còn cách một đoạn, chứ ít không phải hiện tại liền có thể đột phá. Muốn đột phá đến thiên vũ cảnh, khó khăn biết bao, liền xem như ít tôn th Trường sinh quyết, đệ tứ trọng. Xùi. Nhìn thấy tình hình như thế, ước chỉ lan tâm không nghĩ nhiều nữa. Một tay huy động ở giữa, thương long cung xuất hiện một đạo trận pháp thần kỳ. Trận pháp xuất hiện, lập tức không trung một màn bị che lại, động tĩnh bên trong ngoại nhân cũng không còn cách nào phát hiện. Trận pháp này, cũng là long thỏ là thương long cung chuyên môn chế tạo. Có thể nói, tại toàn bộ thương long trên đỉnh, tất cả đều là trận pháp thần kỳ, trận trận cùng nhau hoàn, một vòng tiếp một vòng, xúc động một cái trận pháp. Liền sẽ dẫn động toàn bộ thương long đỉnh trận pháp Càng có long thỏ nói Nó tại thương long phong hết thể chế tạo 1.369 nói trận pháp Vớt trì lan cơ thể và đầu góc Là vân thần hiện tại duy nhất thị nữ Đã ở cách vân thần người gần nhất Nàng gặp thời lúc là vân thần làm tốt tất cả Tất cả lấy vân thần làm trung tâm Thương long phong thương long cung chuyện phía trên Trên cơ bản đều là nàng mang vân thần hoàn thành Cũng tương đương với vân thần người phát ngôn Ta cũng phải tu luyện Tranh thủ ra ngoài trước đó đạt tới thiên vũ cảnh. Vất chỉ lan tâm nhìn lấy vân thần căn phòng, mở miệng lầm bầm lầu bầu nói ra. Mặc dù chỉ là thánh viện một cái thị nữ thị vệ, nhưng tu vi thấp, cũng sẽ để vân thần tại cái khác ít tôn thánh nữ trước mặt mất mặt, cũng vô pháp là vân thần phân ưu. Hiện tại, các nàng không riêng không giúp được vân thần, ngược lại sẽ trở thành vân thần liên lụy. Xuy suy, su suy, suy, trong phòng, vân thần bốn phía long lánh thần kỳ quang hoa. Thiên lam chi sắc cửu tinh hạo nguyệt bào đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, chỉ bất quá ở trên người hắn lại chớp động lên nhàn nhạt tinh quang, chín quả như kim cương đồng dạng tinh thần. Thân kỳ lực lượng kinh khủng, không ngừng ngưng tụ không trung linh khí. Cửu tinh hạo nguyệt bảo đã bị hắn luyện hóa, mặc vào người. Thiên Lam chi sắc pháp bảo, thoạt nhìn cho người ta một loại trí cao vô thượng cao quý, pháp bảo, thần niệm chi binh, là thần niệm sư tiêu chí cùng thân phận tượng trưng, cửu tinh hạo nguyệt bảo mang theo, ngoại nhân xem xét, liền biết hắn là một cái cường đại thần niệm sư. Thu. Vân thần thần niệm khẽ động, Toàn thân quang hoa biến mất không thấy gì nữa, tinh thần biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, cựu tinh hạo nguyệt bảo đã trải qua mặc trên người hắn, chỉ bất quá không sử dụng thời điểm là không nhìn thấy. Cái này tức là một kiện thần niệm sư ngưng tụ thiên địa linh khí pháp bảo, cũng là một kiện cực kỳ cường hãn bá đạo phòng ngự bảo bối. Thần niệm sư sợ nhất chính là võ giả cận thân công kích, món này pháp bảo bên trong mang theo cường hãn phòng ngự, có thể nói đây là một kiện bảo bối bảo vệ tính mạng. Sư tôn đưa ta đây một kiện pháp bảo. Có thể đem thực lực của ta tăng lên một mảng lớn. Ta đến mau chóng tại đoạn thời gian này đem trường sinh quyết đột phá mới được. Vân thần lầm bầm lầu bầu nói ra. Sau đó, hắn liền đem bất chỉ làn tâm triệu tiến đến, thông báo một ít chuyện về sau. Liền bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ tại trong vòng 2 tháng đem trường sinh quyết đột phá. Nếu là trong vòng 2 tháng không cách nào đột phá trường sinh quyết, hắn cũng chỉ có thể tạm thời phong khí tu luyện, tiến về làm nhiệm vụ. Ngồi xếp bằng, trường sinh quyết vận chuyển. Trường sinh quyết mỗi nửa canh giờ vận chuyển một cái đại chu thiên, tuần hoàn vận chuyển. Bất chi bất giác, cả người liền tiến vào không minh chi cảnh. Mỗi ba ngày thời gian, sử dụng một khỏa nam diễn kim đan. Hai thời gian mười ngày, hắn còn dư lại nam diễn kim đan toàn bộ dùng hết. Lúc này, thần nghiệp lực cũng đạt tới đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đến một cái khác cảnh giới. Hơn nữa, tại bên trong đoạn này thời gian, trong lòng của hắn cũng có mặt khác tầng một càng nộ. Thiên địa cảm ứng, đối với trời đất biến hóa. Linh khí biến hóa, linh hồn biến hóa, cùng vạn vật biến hóa có một cái nhận thức mới, hoặc có lẽ là, trong lòng hắn cùng trong mắt, xuất hiện một cái thế giới mới tinh. Đạo quả. Cái này ngày, là hắn dừng lại tu luyện đệ tứ thiên. Thân nghiệm lực đạt tới đỉnh phong, trường sinh quyết đệ tam trọng đạt tới đỉnh phong, tu luyện cũng vô dụng. Cảm nội trọng yếu nhất, hiện tại, cảm nội đã trải qua thấu triệt. Thân nghiệm khẽ động, một cái 500 năm thành thục đạo quả xuất hiện ở trong tay, đạo quả phía trên tản ra khí tức thần bí Loại khí tức này vân thần rất quen thuộc, chính là vô thượng đạo cung bên trong loại khí tức kia. Chỉ bất quá cái này khí tức cùng vô thượng đạo cung bên trong khí tức so ra, trên lệnh đâu chỉ cách xa và dặm. Đi qua ngũ thải quỳnh tương tới tiêu về sau, đạo thủ cùng đạo quả trưởng thành rất nhanh, hiện tại đã có hơn phân nửa thành thủ. 500 năm đạo quả, so với 500 năm ma hồn quả còn cường đại hơn thần kỳ, hiện tại trường sinh quyết đến rồi một cái thời kỳ mấu chốt, là nên sử dụng đạo quả đến trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Siêu siêu. Hô hô! Đạo quả, lơ lửng tại vân thần trước mặt xoay tròn. Vân thần hai mắt nhắm lại, trường sinh quyết vận chuyển, thần niệm lực cùng đạo quả liên hệ với nhau, giữa hai bên sinh ra thần kỳ cảm ứng. Giờ phút này, vân thần tiến vào một loại thiên nhân chi cảnh. Theo thời gian trôi qua, đạo quả đang nhỏ đi. Hán khí tức trên thân và khí chất đang thăng hoa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rốt cục, tại nửa tháng sau, đạo quả biến mất không thấy gì nữa, vân thần khí tức trên thân đạt đến điểm tới hạn. Theo một trận ánh sáng rực rỡ chớp động, vân thần trên người bộ phát ra một cỗ làm người run sợ lực lượng. Ánh mắt của vân thần cũng tại lúc này mở ra, trong đôi mắt chớp động lên cơ trí quang huy. Tử phủ thế giới, so trước kia càng lớn hơn vô số lần, thần niệm lực cũng khổng lồ vô số lần, cửu thải kim đan cũng mạnh mẽ hơn lúc trước vô số lần, chuyển động thời điểm, kéo theo toàn bộ tử phủ thế giới thần niệm lực. Vân sáng nhàn nhạt tại tử phủ trong thế giới long lánh, thoạt nhìn giống như là một cái tuyệt mỹ thân cảnh. Trường sinh quyết đệ tứ trọng. Không sai, trường sinh quyết đã trải qua đột phá, đạt đến đệ tứ trọng. Thần niệm lực 50 giai. Không sai, tại trường sinh quyết đột phá thời điểm, cũng đại biểu cho thần niệm lực đạt đến 50 giai. 50 giai thần niệm lực, cùng 49 giai thần niệm lực ở giữa, có vịnh viên không cách nào vượt qua lật trời, giữa hai bên, hoàn toàn không còn một cái cấp bậc phía trên, hoặc có lẽ là 49 giai là đất, như vậy 50 giai chính là ngày. Hiện tại, Hắn có năm chắc đem sơ cấp cửu giai đạo thuật liên tục thi triển tám, 9 lần, về phần sơ cấp 7, 8 giai đạo thuật, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn. Triệu Hoán Phong Vũ lôi điện tốc độ cũng nhanh hơn trước kia vô số lần. Đây chính là Trường Sinh Quyết tam trọng cùng tứ trọng chiến lệnh. Trường Sinh Quyết đệ tam trọng, hoặc giả nói là nhập môn, như vậy Trường Sinh Quyết đệ tứ trọng chính là tiểu thành, chân chính bước lên con đường cường giả. Rốt cục chờ đến một ngày này. Thân nghiệm lực đại sư. Vân Thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn ý cười trường sinh quyết là hắn trở mình gốc rễ cũng là hắn đặt chân nam thiên vực căn bản từ đệ nhất trọng mở tu luyện gần 10 năm rốt cục đem trường sinh quyết tu luyện không hồ è e nởm đến đệ tứ trọng đệ tứ trọng mới là một cường giả bắt đầu vô số cường đại trung cấp đạo thuật còn có thần niệm khổng lồ ngẫm lại đều kích động trường sinh quyết đột phá thần niệm lực tăng vọt vân thần thoáng bình tĩnh một lúc sau liền vững chắc cảnh giới bằng không sơ ý một chút cảnh giới rung chuyển liền phiến toái Chọn vẹn tu luyện 3 ngày thời gian, cảnh giới vững chắc xuống, cảnh giới vững chắc về sau, Vân Thần Thần nghiệm lực tiến vào linh lung đạo giới bên trong, bởi vì hắn hiện tại muốn mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 4, nhìn xem trường sinh quyết đệ tứ trọng có chỗ tốt gì. Chúc mừng ngươi đạt tới trường sinh quyết đệ tứ trọng. Tại Vân Thần Thần nghiệm mới vừa tiến vào linh lung đạo giới thời điểm, long thọ chúc mừng thanh âm liền vang lên. Cái thanh âm này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút hưng phấn, giống như là nó đột phá đến trưởng sinh quyết đệ tứ trọng mở rộng. Đương nhiên, vân thần đột phá trường sinh quyết đệ tứ trọng, mở ra lớp phong ấn thứ 4 về sau, phong ấn của nó liền mở ra càng nhiều, nếu là không hưng phấn, đó mới là quái sự. Trường 380, Thinh không chi thụ mầm móng. Ta trước đem linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 4 mở ra. Vân thần nhìn lấy nằm sấp ở dưới đạo thụ mặt ngủ long thỏ, mở miệng nói ra. Mở ra linh lung đạo giới phong ấn, là hắn mong đợi nhất sự tình, tu luyện thời gian mấy năm, rốt cục đem trường sinh quyết đột phá đến đệ tứ trọng, đến thu hoạch thời khắc tự nhiên là cao hứng vô cùng bắt đầu đi long thỏ gật gật đầu móng đuôi huy động ở giữa hai đạo ánh sáng vòng đem đạo thụ bảo phủ linh lung đạo giới phong ấn mở ra bên trong biết sinh ra chấn động nếu là không đem đạo thụ bảo vệ nói không chừng đạo thụ liền vì vậy mà đã chết nếu như vậy muốn khóc cũng không kịp. vân thần cũng không chút do dự triển khai thần niệm lực tử phủ trong thế giới cựu thải kim đan vận chuyển điều động thần niệm lực khổng lồ tuôn trào ra thần niệm lực tràn ngập linh lung đạo giới thế nhưng là Cái này linh lung đạo giới giống như là vô tận lỗ đen một dạng tiêu hao hắn thần niệm lực, không ngừng không nghỉ, không biết tới khi nào mới có thể dừng lại, Vân Thần lông mày cũng nhíu lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Linh lung đạo giới rốt cục ở thời điểm này nhỏ nhẹ run rẩy đung đưa. Hắn thời khắc này thần niệm lực 50 giai, nhưng là chỉ có thể bao phủ đến phương viên 5000m bên trong, đối với năm ngoài ngàn mét tất cả nhìn không thấy, nhưng là linh lung đạo giới bị hắn luyện hóa, trở thành một phần của thân thể hắn. Đối với linh lung đạo giới biến hóa rõ ràng vô cùng. Không gian độc lập linh lung đạo giới thế giới, không ngừng mà mở lớn. 100 rạm, 200 rạm, 300 rạm. Rốt cục, linh lung đạo giới không gian thế giới đạt đến 1 vạn rạm. Dài 1 vạn rạm, rộng 1 vạn rạm, cao nhất vạn rạm. Linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 4, mở ra. Vân thần toàn thân thần niệm lực đã trải qua tiêu hao tinh quang. Bất quá, thần niệm lực mặc dù tiêu hao tinh quang, nhưng là trong lòng lại hưng phấn vô cùng dài rộng cao nhất vạn dặm không gian độc lập thế giới a có không gian lớn như vậy thế giới muốn bỏ cái gì vào liền giả trang cái gì lớp phong ấn thứ 4, so với trước kia đại nhất gấp trăm lần bên ngoài bên trong cũng không có gì thay đổi bất quá để vân thần chấn kinh tò mò là linh lung đạo giới bên trong tản ra trận trận hơi yếu quan huy trung tâm xuất hiện một cái trận vò một cái hơn trăm dặm phương viên trận vò làm sơ sau khi nghỉ ngơi thần niệm lực khôi phục một chút thân niệm lực hướng phía linh lung đạo giới trung tâm mà đến Tâm niệm động, ở trong linh lung đạo giới mặt hắn hư ảnh liền đã đến. Long thỏ cũng đi theo hắn xuất hiện ở trong linh lung đạo giới tâm. Trận vò, phương viên chăm dặm, trận vò phía trên ánh sao lấp lánh, giống như là một cái tinh không thế giới. Lơ lửng tại trận vò phía trên, giống như là đi tới bên trong tinh không vô tận một dạng, một màn này, để vân thần tâm thần chấn động. Hắn chưa từng có nghĩ đến linh lung đạo giới bên trong sẽ có thần kỳ như vậy tồn tại. Ánh mắt, không khỏi nhìn về phía long thỏ. Đây chính là tinh không đồ. Tinh không đồ là cả thiên địa tinh không dựng lên. Bất kỳ địa vực, bất kỳ cái gì thế giới, bất kỳ cái gì thiên địa trong tinh không cũng chỉ là sông hàng chi cát. cái này tinh không vô biên vô hạn, không có ai biết rốt cuộc có bao nhiêu. Theo Linh Lung Tiên Tử nói, nơi này có một ngôi sao không chi thụ mầm móng. Long thỏ thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Thanh âm của nó, tại vân thần trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, cả người chấn kinh đến ngây người. Tinh không đồ. Tinh không chi thụ. Chấn kinh trừ chấn kinh cũng chỉ còn lại có chấn kinh. Tinh không đồ, hắn còn có thể lý giải, giống như là một tấm bản đồ một dạng. Nhưng là tinh không chi thụ rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không biết được, chỉ sợ cũng chỉ có long thỏ mới có thể tinh không chi thụ là cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm long thỏ, trong lòng vội vàng biết đây hết thảy Tinh không chi thụ, là trong tinh không thần kỳ nhất một gốc cây mục. Nghe nói, nó có thể kết nối các đại vũ trụ thế giới, có được không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Ngưng tụ tinh không tinh hoa Sinh ra các loại các dạng thần kỳ trái cây, bản thân của nó, chính là một kiện trí cao vô thượng trí bảo, mỗi một phiến la cây chính là một cái thế giới. Đây là truyền thuyết, bởi vì không có người thấy tinh không chi thụ, linh lung tiên tử nói nơi này có tinh không chi thụ mầm móng, ta không có cơ hội nhìn, hiện tại phong ấn mở ra, tinh không chi thụ mầm móng có tồn tại hay không, liền đáng để mong chờ. Long thỏ lúc nói chuyện, cũng là vô cùng kích động. Lúc nói chuyện, hướng phía trận trong vỏ tâm mà đến, muốn tìm được tinh không chi thụ mầm móng. Muốn thật là có mầm móng tồn tại, bồi dưỡng ra về sau, đó đúng là một kiện vô cùng bảo bối a, liền tính là cái gì thanh khí thần khí, cũng vô pháp cùng đánh đồng với nhau. Trong ngay mắt, một người một thỏ xuất hiện ở trận trong vỏ tâm. Nhìn thấy trận trong vỏ lòng thời điểm, Vân Thần cùng Long Thỏ liền ngây dại, chấn kinh ngây người. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trận trong vỏ tâm. Thật lâu về sau mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Thiên không chi thụ mầm mống thật sự có tinh không chi thụ mầm móng vân thần cùng long thỏ thanh em đồng thời vang lên ở giữa trận trong vỏ tâm một quả hạt vừng lớn nhỏ màu lam mầm móng nằm trận vỏ phía trên màu lam mầm móng không có chút nào sinh mệnh khí tức nhưng cũng không có khí tức tử vong giống như là một quả mầm móng thông thường mở dạng vân thần đưa tay đi đụng vào màu lam mầm móng màu lam mầm móng giống như là sinh trưởng ở trận vỏ phía trên một dạng không cách nào động một cái tinh không không trục buộc chi thụ mầm móng cần tinh thần tinh hoa cùng tinh thuần linh khí mới có thể tầm bổ hiện tại chỉ là một quả mầm móng như muốn bồi dưỡng ra phải xem cơ duyên tạo hóa long thỏ giống như là đang nhớ lại mở miệng nói với vân thần vân thần cũng chỉ có thể từ bỏ nếu là tinh không chi thụ mầm móng như muốn kích hoạt khẳng định không phải đơn giản như vậy chuyện này chỉ có thể nhìn cơ duyên của mình cùng tạo hóa nếu là có cơ duyên tinh không chi thụ mầm móng liền có thể bồi dưỡng nảy mầm thậm chí lớn lên nếu là không có cơ duyên Như vậy thì xem như chiếm được tinh không chi thụ mầm móng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy. Trường sinh quyết đệ tứ trọng, tốc độ tu luyện bốn lần, chân khí lực lượng bốn lần. Hiện tại thần niệm lực đạt tới 50 giai, có thể tu luyện trung cấp đạo thuật. Vân thần đem ánh mắt từ tinh không chi thụ mầm móng phía trên thu hồi, lực chú ý chuyển tới thần niệm lực cùng trường sinh quyết phía trên. Trường sinh quyết đạt tới đệ tứ trọng về sau, tốc độ tu luyện tăng lên tới bốn lần, chân khí lực lượng đạt tới bốn lần. Càng làm cho hắn nữa thích chính là có thể tu luyện trung cấp đạo thuật. Ta hiện tại, có thể giúp ngươi chế tạo 10 cái vương khí tam giai không gian bảo bối. Bất quá vương khí tam giai không gian bảo bối, cần vật liệu đắt tiền hơn. Long thỏ mở miệng nói ra. Phong ấn giải khai, khôi phục thực lực của nó càng nhiều. Các loại bản lĩnh cũng mạnh mẽ hơn bắt đầu rất nhiều, tâm tình khá một chút, liền mở miệng nói với vân thần. Vật liệu những cái này không thành vấn đề. Ta để cho người ta đi đem lần trước ở trong Thánh Võ Bí cảnh mặt lấy được vật phẩm xử lý một tịch, sau đó tại Huyền Thiên Thương Minh hoặc là tại Thánh viện Tinh Thần lâu mua sắm vật liệu, mới có thể đem cần vật liệu tập hợp đủ. Nghe được Long Thỏ cho hắn chế tạo 10 cái Tam giai vương khí không gian bảo bối, trong lòng tự nhiên cao hứng không thôi. Lúc trước chế tạo một chút không gian bảo bối, ban thưởng cho phía dưới của mình người, hoặc là xuất ra đi bán rơi, mặc dù chỉ là một cái linh khí cấp bậc không gian bảo bối, nhưng ở Nam Thiên vực nơi này, tuyệt đối là giá trị liên thành. Nói cho hết lời, thần niệm rời khỏi linh lung đạo giới. Chương 381, nhiệm vụ đẳng cấp. Vốn chuẩn bị bế quan 2 tháng đem Trường Sinh Quyết đột phá. Bây giờ còn chưa tới 2 tháng, Trường Sinh Quyết giống như ước nguyện của hắn đột phá. Trường Sinh Quyết đệ tứ trọng, tốc độ tu luyện bốn lần, chân khí lực lượng bốn lần, 50 giai thần niệm lực, có thể tu luyện trung cấp nhất giai đạo thuật, thần niệm lực khổng lồ có thể trèo chống đem sơ cấp cửu giai đạo thuật liên không S6 Hóa 7 E tụ khí triển 7 8 lần. Tăng thêm cửu tinh hạo nguyệt bảo đạo thuật y lực công kích càng khủng bố hơn. hắn hiện tại đã là một cái chân chính thần niệm lực đại sư, so với bình thường thần niệm lực đại sư phải cường đại hơn nhiều. Nếu là hiện tại gặp được đồng dạng thiên vũ cảnh nhất trọng, hoàn toàn không cần để ở trong lòng, là nên đem nhiệm vụ làm. Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, đứng dậy, hướng phía bên ngoài phòng đi đến. mới nhập thánh viện đệ tử, trong vòng nửa năm đều muốn làm một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ tự nhiên là có tiêu chuẩn. thánh viện đệ tử có một cơ bản nhất quy định, mới tới đệ tử. Mỗi nửa năm nhất định phải làm một cái nhiệm vụ, đằng sau đồng dạng có nhiệm vụ, chỉ bất quá nhiệm vụ cũng không phải là như vậy dày đặc, nhưng là nhiệm vụ độ khó lớn hơn. Nhiệm vụ chia làm 7 đẳng cấp, theo thứ tự là cấp độ SS, cấp S, cấp A, cấp B, cấp C, cấp D, cấp E. Cấp E nhiệm vụ thấp nhất, cấp độ SS nhiệm vụ cao nhất. T E R U I E N N E T. Mới nhập thánh viện phổ thông đệ tử cùng chân chuyên đệ tử, phải làm nhiệm vụ đều là cấp E. Mà mới nhập thánh viện ít tôn nhưng phải làm cấp d nhiệm vụ. Giữa hai người nhiệm vụ, độ khó trên lệch quá lớn, làm cho không người nào có thể hình dung. Ở trong thánh viện mặt, đã từng xuất hiện không ít hoàn thành cấp A nhiệm vụ người, chỉ bất quá đây đều là ít tôn hoặc là vương giả, về phần cấp S cùng SS cấp nhiệm vụ, căn bản cũng không có nghe nói ai làm qua, cũng chưa từng xuất hiện nhiệm vụ như vậy. Làm xong một dạng nhiệm vụ, đạt được thánh viện điểm cống hiến, điểm cống hiến có thể đổi lấy linh tinh, có thể đổi lấy binh khí cùng đan dược, có thể đổi lấy các loại các dạng tài nguyên. Ở trong thánh viện mặt, tất cả giao dịch đều có thể dùng điểm công hiến. Cấp E nhiệm vụ. Đạt được 1 điểm công hiến đáng. Cấp D nhiệm vụ. Đạt được 10 điểm điểm công hiến. Cấp C nhiệm vụ. Đạt được 100 điểm điểm công hiến. Cấp B nhiệm vụ. Có thể đạt được 1.000 điểm công hiến đáng. Cấp A nhiệm vụ. Đạt được 10.000 điểm công hiến đáng. S cấp nhiệm vụ. Đạt được 50.000 điểm điểm công hiến. SS cấp nhiệm vụ. Đạt được 10 triệu điểm công hiến đáng. Đương nhiên, mỗi một cấp bậc nhiệm vụ Độ khó cũng không giống nhau, nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, gặp phải nguy hiểm lại càng khủng bố. Cấp A nhiệm vụ, trên cơ bản đã vượt qua Thiên Vũ cảnh phạm chủ. Về phân S cấp nhiệm vụ, trên cơ bản không gặp được, coi như gặp cũng không có mấy người dám làm. Thánh viện cấp E nhiệm vụ, đều cần Thiên Vũ cảnh đi làm, Địa Vũ cảnh muốn hoàn thành, độ khó tương đối lớn, thậm chí có khả năng tại làm nhiệm vụ thời điểm vất lạc. Cái này một cái nhiệm vụ, cũng thay đổi cùng nhau đang khảo nghiệm Thánh viện mới vào đệ tử. Nếu là liền nhiệm vụ này đều làm không được, như vậy sau này tương lai liền không được tốt lắm. Cho nên, mới nhập Thánh viện đệ tử, tiến vào Thánh viện về sau, liền tranh thủ thời gian tăng cao tu vi thực lực, tranh thủ tại làm nhiệm vụ thời điểm nhẹ nhõm một chút, đây cũng là đệ tử mới vô một bước mấu chốt nhất. Các kẹt. Cửa phòng mở ra, vân thần đi tới cung điện trong sân. Ý tôn. Quất trì lan tâm nhìn thấy vân thần đi ra, mau tới trước. Ánh mắt bên trong lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Không biết cái này hơn một tháng thời gian vân thần bế quan tu luyện đến thế nào. Hô một tiếng ấy tôn đi vào vân thần bên người trợ giúp vân thần chỉnh lý quần áo đã trải qua của ngươi đột phá đến thiên vũ cảnh. Không sai, rất cố gắng. Vân thần nhìn nuốt chỉ lan tâm một chút thông qua thần niệm lực thần kỳ cảm ứng phát hiện nuốt chỉ lan tâm chân khí trong cơ thể đã trải qua không thấy tình hình này hoặc là nuốt chỉ lan tâm tu vi toàn bộ phế hoặc là chính là nàng chân khí đã trải qua thăng hoa biến thành chân nguyên. Chân nguyên là trong đan điển. Hắn mới nhìn không gặp, đương nhiên, đây không phải hắn nhìn không thấy, mà là không nhìn tới, bởi vì đối phương là một cái nữ hài tử, tự nhiên không thể nhìn loạn, lại nói, cái này là riêng tư của người khác, hắn sẽ không đi quan sát riêng tư của người khác. Đặt tới thiên vũ cảnh, thực lực tu vi cùng địa vũ cảnh ngày đêm khác biệt. Địa vũ cảnh lại nghịch thiên, cũng chính là chân khí. Thiên vũ cảnh tu luyện ra được lại là chân nguyên, một dọt chân nguyên, có thể nghiền ép địa vũ cảnh thập trọng tất cả chân khí cũng là phía trước mấy ngày đột phá. Cảnh giới còn không vững chắc. Vất trì lan tâm nghe được vân thần khen nàng, trong lòng cao hứng vô cùng. Lúc đầu từ địa vũ cảnh đạt tới thiên vũ cảnh liền cao hứng, hiện tại tự nhiên càng cao hứng. Tới giờ linh thánh địa chi trước tại thiên cực sơn, nàng liền đã đạt đến địa vũ cảnh thập trọng, trên đường thời gian nửa năm đạt tới đỉnh phong, hiện tại đột phá đến thiên vũ cảnh cũng là tự nhiên mà vậy. Ngươi bây giờ có bao nhiêu giọt chân nguyên? Vân thần tò mò hỏi. Thiên vũ cảnh tu luyện cùng địa vũ cảnh không giống nhau, bớt trì lan tâm cũng là một cái siêu cấp thiên tài, không biết nàng hiện tại có bao nhiêu dọt chân nguyên, nếu như vậy, về sau bản thân liền có thể so sánh một chút. Hiện tại có 13 dọt chân nguyên. Bớt trì lan trong lòng tự nhủ đến bản thân chân nguyên thời điểm, trên mặt lộ ra tự tin và tự hào thần sắc. Bởi vì, nàng tại ngắn ngủi một tháng thời gian liền tu luyện ra 13 dọt chân nguyên, tốc độ như vậy, đủ để cho vô số siêu cấp thiên tài mà cảm phải biết. Địa Vũ cảnh đột phá đến Thiên Vũ cảnh, chính là đem tất cả chân khí áp súc thành một giọt chân nguyên, khiến cho chân khí thăng hoa, một tiếng chân khí biến thành một giọt chân nguyên, một giọt này chân nguyên mạnh mẽ hơn chân khí đầu tiên mấy lần. Đương sau, mỗi một giọt chân khí đều muốn tiêu hao vô số đan dược và linh khí, cùng các loại tài nguyên mới có thể tu luyện được, mà nàng ngắn ngủi một tháng thời gian liền tu luyện ra nhiều như vậy chân nguyên, quả thật làm cho người chấn kinh. Ừm, tiếp tục cùng hộ. Đi với ta lựa chọn một cái nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này ra ngoài đem nhiệm vụ làm, nhìn xem thánh viện nhiệm vụ rốt cuộc là tình hình gì, đúng, tiết sư huynh bọn hắn thế nào. Vân thần gật gật đầu, đối với vất trì lan lòng tốc độ tu luyện cảm thấy hài lòng. Vừa nói chuyện, một bên hướng phía cung điện đi ra bên ngoài. Kim sư huynh đã đạt đến thiên vũ cảnh. tiết sư huynh bọn hắn còn không có đột phá. Vất trì lan tâm theo sau lưng vân thần, mở miệng nói ra. Đem đoạn thời gian này thánh viện phát sinh sự tình nói một chút. Đi theo bản thân cùng đi Kim Linh Thánh Địa hết thẻ có 10 người, hiện tại đã có 2 người đạt đến thiên vũ cảnh, xác thực đã trải qua rất khá, bất quá bọn hắn đều là siêu cấp thiên tài, đột phá thiên vũ cảnh cũng coi như bình thường. Một đoạn thời gian trước, Liêu Thanh Phong cùng Đông Hoàng không dấu vết, tiến vào thiên tài bảng. Liêu Thanh Phong xếp tại 4088 tên, Đông Hoàng không dấu vết xếp tại 40454 tên. Còn có chính là vô cực thánh cung thiên nhất đến rồi Kim Linh Thánh Địa, tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi bớt trì lan tâm mở miệng đem thánh viện trẻ tuổi một đời phát sinh sự tình nói ra, những cái này hoặc nhiều hoặc ít cùng vân thần có quan hệ, về phần những chuyện khác, liền không có đi chú ý. Phía trước liêu thanh phong cùng đông hoàng không dấu vết, hai người tiến vào thiên tài bảng, cùng vân thần cũng không có liên quan quá nhiều. Chỉ là vô cực thánh cung thiên nhất, lại đến rồi kim linh thánh địa. Tuyên bố muốn khiêu chiến vân thần, nàng biết thiên nhất đã từng bại bởi vân thần, sau đó liền đi tới nam thiên vực, trước tiên ở vân thần đi vào nam thiên vực. Thiên nhất tự nhiên là muốn tìm vân thần chiến đấu, rửa sạch đục nhã. Trường 382, thiên tài bảng. Khiêu chiến ta, không biết lượng sức. Vân thần vừa đi vừa nói, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Muốn nói trước kia, thiên nhất thánh thể yêu nghiệt, hắn thật vẫn kiên kỵ, nhưng là bây giờ hắn cùng với thánh viện vô số siêu cấp thiên tài đại chiến, đối với mấy cái này siêu cấp thiên tài thực lực cũng biết không ít. Lại nói, hắn đã trải qua theo thánh viện không ít thánh thể phân cao thấp, hắn cùng với thánh thể ở giữa cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thuông chi, hiện tại đã trải qua đột phá đến trường sinh quyết đệ tứ trọng, đạo thể uy lực cũng bắt đầu phát huy ra, đạo thể, hiện tại mặc dù không cách nào cùng thánh thể sánh ngang, nhưng lại sẽ không kém hoàng thể. Đợi đến trường sinh quyết đạt tới ngũ trọng lục trọng thời điểm, đạo thể liền có thể cùng thánh thể sánh ngang, trường sinh quyết tu luyện càng cao, thiên tử thiên phú càng cường đại thần kỳ, đến lúc đó cái gì thánh thể thần thể căn bản không đáng giá nhất tới. Thiên cực sơn thời điểm, hãn tại chân vũ cảnh thời điểm có thể đánh bại thiên nhất hiện tại làm theo có thể đánh bại thiên nhất ít tôn chẳng lẽ đã trở thành thần niệm lực đại sư bất chỉ lan tâm nhìn thấy vân thần dáng vẻ tự tin thần sắc trên mặt biến đổi thận trọng mở miệng hỏi nàng tự nhiên biết vân thần tính cách không phải loại kia phách lối cuồng vọng chi bối xưa nay không nói lớn cũng không nói lời nào nói láo như bây giờ tự tin nhất định là ở trên tu vi mặt có một cái rất lớn đột phá mới được thiên vũ cảnh vân thần là không có đột phá như vậy chính là vân thần ở trên thần niệm lực mặt tinh tiến Ừm. Vân Thần gật gật đầu, ấn xuống. Hắn không riêng đột phá đến thần niệm lực đại sư, 50 giai thần niệm lực. Hơn nữa còn có Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo, Thủy Tinh Quyền Trượng tịch diệt, hiện tại cũng đạt tới lục giai vương khí uy lực, nhất làm cho hắn mong đợi chính là Băng Phong Quyền Trượng, hiện tại đã đạt đến cửu giai vương khí uy lực. Có những cái này dựa vào, lần nữa gặp được thiên nhất, hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Thân là thánh viện lần này đệ nhất ít tôn, nếu là sợ một cái thiên nhất, không phải là để thánh viện mất mặt. Để thiên hạ thế lực cùng cường giả trò cười. Chúc mừng Úy Tôn. Đoạt Trì Lan Tâm nghe được Vân Thần chính miệng thừa nhận mình đã trở thành thần niệm lực đại sư, lập tức trong lòng chấn động, mấy thành khi nào, nàng mong muốn chính là trở thành thần niệm lực đại sư. Hiện tại Vân Thần lại nhẹ nhõm gật đến. Thần niệm lực đại sư, uy lực thần kỳ, địa vị cao thượng. Đúng rồi, nói cho ta nghe một chút đi thiên tài bảng. Dựa vào Liêu Thanh Phong cùng Đông Hoàng không giấu vết hai người thiên phú, vậy mà chỉ có thể xếp tới 40 vạn tên sau. Vân thần đối thiên tài bảng cảm thấy hiếu kỳ. Liêu Thanh Phong hắn không có chiến đấu qua, nhưng là Đông Hoàng không giấu vết lại cùng hắn đại chiến một lần. Đông Hoàng không giấu vết thiên phú và thực lực, quả thật có tư cách làm thánh viện ít tồn, không nghĩ tới hai người bọn họ trở thành thiên vũ cảnh về sau, bài danh vậy mà thấp như vậy. Thiên tài bảng, là cả nam thiên bực một cái bảng danh sách. Bảng danh sách này yêu cầu, chính là tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống. Thiên vũ cảnh tu vi, có thể thượng thiên mới bảng. Trên cơ bản đều là thiên vũ cảnh thất bắt trọng, thậm chí cửu trọng thập trọng. Liêu Thanh Phong cùng Đông Hoàng Không giấu vết hai người, lớn đến thiên vũ cảnh về sau, liền đánh bại thiên vũ cảnh tứ trọng siêu cấp thiên tài, tu vi như vậy thực lực, tại Nam Thiên trong khu vực xác thực khó mà nhìn thấy mấy cái. Tuất Trì Lan tâm đem thiên tài bảng sự tình nói một lần. Cùng thiên tài bảng quy tắc cùng điều kiện. Đơn giản mà nói, tên thiên tài này bảng là Nam Thiên không 2G gì gì tờ ít vực một thiên tài bảng danh sách, tu vi đạt tới thiên vũ cảnh về sau, thì có cơ hội khiêu chiến thiên tài trên bảng siêu cấp cường giả. Đương nhiên, nhất định phải tuổi tác muốn tại 50 tuổi bên trong. Có thể ở bên trong 50 tuổi đạt tới thiên vũ cảnh, tuyệt không phải đồng dạng chi nhân. Thiên tài trên bảng, từng cái đều là thiên tài, trong đó còn có vô số siêu cấp thiên tài cùng tuyệt thế thiên tài, thậm chí cũng không thiếu yêu nghiệt tồn tại. Nếu muốn trở thành thiên tài bảng người ở phía trên, liền phải đi trên lôi đài khiêu chiến toàn bộ nam thiên vực, mỗi một thành trì bên trong đều có vô số lôi đài Những lôi đài này là chuyên môn để thiên tài cùng cường giả quyết đấu chi địa. Lên lôi đài, sinh tử bất luận. Người thắng có thể thay thế kẻ bại thứ tự, tỉ như một cái hạng 8 cùng một cái hạng 5 đại chiến, hạng 8 chiến thắng hạng 5, một cách tự nhiên trở thành hạng 5, nếu là hạng 5 thắng lợi, tự nhiên vẫn là hạng 5. Thiên tài bảng, ha ha. Vân Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Bảng danh sách này là thiên tài vinh quang điện đường. Nhưng là, cùng tại mấy chục vạn tên sắp xếp, còn không bằng nhất mình kinh nhân. Thiên tài trên bảng có một trăm vạn cái thứ tự, hắn chỉ cần đạt tới thiên vũ cảnh, một cách tự nhiên tiến vào thiên tài bảng, chỉ bất quá thứ tự rất thấp mà thôi, hắn liền xem như đạt đến thiên vũ cảnh, cũng sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến bảng danh sách, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Tinh thần quảng trường, tinh thần lâu, vô cùng náo nhiệt, vô số thiên tài cùng cường giả ra ra vào vào. Vân thần cung ước chỉ lan tâm hai người, ngự không phi hành, nửa canh giờ liền đi tới tinh thần đường, đi vào tinh thần lâu trước mặt, song song hạ xuống mang trên mặt mỉm, cười thản nhiên. Vân Thiếu Gia Tôn Vân Thiếu Gia Tôn Nguyên bản ở trong thánh viện mặt phi hành tại bình thường bất quá, giống như là bước đi một dạng bình thường, bởi vì ở trong thánh viện mặt, trên cơ bản đều là thiên vũ cảnh tu vi. Nhưng, Vân Thần Cung ngất chỉ lan tâm hai người phi hành hạ xuống về sau, để vô số thiên tài cùng cường giả khiếp sợ, chỉ vì Vân Thần Cũng không phải là thiên vũ cảnh, chỉ là một cái địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thanh niên. Có thể hết lần này tới lần khác cái này địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thanh niên liền có thể ngự không phi hành. Đặc biệt là phía sau hắn này một đôi màu trắng bạc mang theo trong suốt huy hoàng cánh, hấp dẫn nhất ánh mắt. Vô số thiên tài cùng cường giả chấn kinh, thấp giọng nghị luận lên. Quang huy, cánh, trong mắt bọn hắn, vân thần bị kết luận là dị loại. Bất quá, cũng không thiếu thiên tài cùng cường giả nhận ra vân thần, một là bọn hắn có người từng thấy vân thần, hai là vân thần hoàng kim cấp phi thuyền. Ba là vân thần cánh là của hắn dấu hiệu đặc biệt. Nhìn thấy vân thần, không ít cường giả cùng thiên tài hành lễ chào hỏi. Bái kiến vân thiếu gia tôn. Hắn chính là mới nhập thánh viện đệ nhất ít tôn vân thần. Lần này đệ nhất ít tôn. Chỉ là, vân thiếu gia tôn tiến vào thánh viện rất ít lộ diện, có rất ít người biết hắn. Có thể tại 26 cái thánh thể bên trong yêu nghiệt, trở thành đệ nhất ít tôn, có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào, tuyệt đối đừng đắc tội hắn, bằng không thánh viện lại không đất dung thân một số người hướng vân thần hành lễ chào hỏi, một số người thấp giọng nghị luận. vân thần gật đầu, xem như đáp lễ. từng bước một hướng phía tinh thần trong lầu đi đến, đi vào tinh thần trong lầu. sở vân mộng nhìn thấy vân thần, cao hứng đem vân thần dẫn tới tinh thần lầu một cái trong gian phòng trang nhã. ít tôn là tới lựa chọn nhiệm vụ sao? là vân thần ngược lại tốt trà thơm về sau, sở vân mộng hướng vân thần yêu kiểu thi lễ một cái về sau, mở miệng hỏi, đối với vân thần cái này ít tôn ấn tượng là khắc sâu nhất. Lần trước còn ngồi qua vân thần hoàng kim cấp phi thuyền. Nói như vậy, chân truyền đệ tử cùng ít tôn chắc là sẽ không đến tinh thần lâu. Có chuyện gì đều là thị vệ của bọn hắn thị nữ tới xử lý. Đến tinh thần lâu, nhiều nhất thời điểm, chính là lựa chọn nhiệm vụ, giao tiếp nhiệm vụ. Hiện tại vân thần đến tinh thần lâu, nàng liền đoán rằng đến vân thần là vì nhiệm vụ mà đến, cái khác mới nhập thánh viện đệ tử, đã sớm ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có vân thần còn ở trong thánh viện mặt. Trường 383, cấp dê nhiệm vụ Đem cấp dề nhiệm vụ cho ta xem một chút." Vân Thần gật đầu một cái, mở miệng hướng Sở Vân Mộng phân phó nói: "Nếu thánh viện cho ít tôn nhiệm vụ là cấp dề, hắn cũng không đi xem cấp e nhiệm vụ, cái kia một cấp bậc nhiệm vụ, cùng hắn không có quan hệ chút nào, không cần đến đi lãng phí thời gian." Vân thiếu gia tôn chờ một lát. Sở Vân Mộng trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, cung kính hành lễ rồi đi. Đi là Vân Thần lấy nhiệm vụ danh sách, mặc kệ cái gì cấp bậc nhiệm vụ, đều có rất nhiều loại, các loại các dạng nhiệm vụ. Cùng một cái đẳng cấp nhiệm vụ, độ khó không kém bao nhiêu, thì nhìn thánh viện đệ tử như thế nào tuyển chọn. Rất nhanh, Sở Vân Mộng lần nữa đi vào nhã gian, đem một khối ngọc giản thả tại trong gian phòng trang nhã thủy tinh trên màn hình, ngọc giản cùng thủy tinh màn hình sinh ra từng kia từng kia liên hệ, một tia thần bí hào quang lóe lên, thủy tinh trên màn hình xuất hiện vô số kiểu chữ. Từng cái nhiệm vụ hiện ra ở thủy tinh trên màn hình. dài rộng một mét thủy tinh trên màn hình tất cả đều là nhiệm vụ. Vân thiếu gia tôn Đây đều là cấp dây nhiệm vụ, điều kiện và yêu cầu đều có ghi chú, xin ngài lựa chọn. Làm xong tất cả, sở vân mộng liền không người mà đứng, chờ đợi vân thần lựa chọn. Vân thần cung bất chỉ lan tâm hai người, ánh mắt tại thủy tinh trên màn hình quét mắt, từng cái một dò xét những nhiệm vụ này yêu cầu cùng điều kiện, cùng hoàn thành tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu. Bất chỉ lan tâm trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, cái này cấp dây nhiệm vụ căn bản cũng không phải là nàng có thể thừa nhận, dù là hiện tại đã đạt đến thiên vũ cảnh cũng không có nắm chặt chút nào hoàn thành cấp dê nhiệm vụ, mà các nàng lần này, chính là hướng về phía cấp dê nhiệm vụ đi. Liên cái này, ngay tại vất chỉ lan tâm chấn kinh nhiệm vụ trên danh sách nhiệm vụ gian nan trình độ thời điểm, vân thần hướng phía thủy tinh trên màn hình tùy tiện một chỉ, căn bản cũng không có tuyển chọn. Nếu là cấp dê nhiệm vụ, độ khó không sai biệt lắm. Hơn nữa, Thánh viện an bài những nhiệm vụ này, bản thân liền là khảo nghiệm phía dưới đệ tử, còn có chính là cho phía dưới đệ tử tầm bảo cơ hội. Bản thân căn bản cũng không có tất yếu tuyển chọn. Bởi vì trên thế giới này, rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể lựa chọn. Có thể lựa chọn sự tình, liền có khả năng ngăn cản cùng phong bị. Nhưng, kinh khủng nhất chính là loại kia ngươi vĩnh viễn không cách nào dự tính cùng nghĩ tới nguy hiểm. Không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Hiện tại, Thánh viện cho ra nhiệm vụ, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng lại đi qua Thánh viện vô số vạn năm khảo nghiệm qua, ít tôn có nhất định hy vọng có thể hoàn thành. Vạn nhất về sau bản thân rời đi thánh viện. Nói không chừng gặp được nguy hiểm gì, bản thân liền thúc thủ vô sách. Cho nên, hiện tại hắn sẽ không lựa chọn nhiệm vụ, tùy ý chọn một dạng đi hoàn thành chính là, nếu là liền thánh viện cho ra nhiệm vụ đều làm không được, mình cũng sẽ không xứng làm thánh viện ít tôn, cũng không có tư cách nói cái gì trở thành siêu cấp cường giả. Đồng đạo luận bàn. Sở vân mộng cung ngất chỉ lan tâm hai người nhìn lấy vân thần chỉ địa phương, mở miệng nói ra. Đồng thời, hai người thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì, đồng đạo luận bàn chính là vượt cấp khiêu chiến một cái thiên tài cùng cấp bậc. Đông đạo, tự nhiên là chính đạo thế lực. Vân Thần bây giờ là địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, nhưng là muốn hắn đi đánh bại một cái cùng hắn thiên phú một dạng yêu nghiệt thiên vũ cảnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, phải biết, Vân Thần thiên phú và thực lực, bản thân liền là tại trẻ tuổi một đời đứng ở đỉnh phong, đánh bại thực lực kinh khủng thiên vũ cảnh yêu nghiệt, xác thực quá khó khăn. Nói cách khác, hiện tại để Vân Thần đi cùng thiên vũ cảnh Liêu Thanh Phong cùng Đông Hoàng không dấu vết đại chiến, Thiên Nhất không phải tuyên bố khiêu chiến ta sao? Giải quyết hắn, nhất cử lưỡng tiện. Không biết hắn bây giờ là tu vi gì, nếu là không có đạt tới thiên vũ cảnh, vậy liền không cần như thế bắt hắn làm nhiệm vụ, trực tiếp đi vô cực thánh cung, kiến thức một chút vô cực thánh cung siêu cấp thiên tài thực lực. Vân thần trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Lúc nói chuyện, đứng dậy, hướng phía tinh thần lâu đi ra bên ngoài. Nhìn thấy vân thần rời đi, bất chỉ lan tâm liền là vân thần xử lý nhiệm vụ sự tình. Tại vân thần rời đi tinh thần lâu đi vào trên quảng trường thời điểm, vớt chỉ lan tâm đem nhiệm vụ sự tình xử lý hoàn tất, đuổi theo, theo sát vân thần sau lưng. Y tôn, nghe nói thiên nhất tại hai năm trước thì đến được thiên vũ cảnh nhị trọng. Tu vi hiện tại, hẳn là tại thiên vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, tùy thời có khả năng tiến vào thiên vũ cảnh đệ tam trọng, hơn nữa, thiên nhất vẫn là thiên tài bảng mười vạn tên bên trong yêu nghiệt. hắn bài danh, so Liễu thanh phong cùng đông hoàng không dấu vết cao hơn, 98.967 tên. Quất trì lan tâm theo sau Lương vân thần, mở miệng nói. Vừa mới nàng tại tinh thần lâu, để sở vân mộng cha xét một chút thiên nhất tư liệu, phát hiện thiên nhất hiện tại đã tại thiên tài trên bảng, hơn nữa bài danh còn rất cao, so liếu thanh phong cùng đông hoàng không giấu vết còn phải cường đại hơn rất nhiều. Thánh viện tinh thần lâu tồn tại, chính là vì thánh viện quần áo đệ tử vụ. Chỉ cần là nam thiên vực phát sinh sự tình, thậm chí là huyền thiên giới sự tình, tinh thần lâu đều nắm trong tay thanh thanh sở sở. 04903 ỉm đây chính là thánh viện kinh khủng tồn tại, cũng là thân là thánh viện đệ tử Phúc Lợi cùng ưu thế. Xem ra hắn ở nơi này mấy năm đã làm không ít cố gắng a. Như vậy, ta liền cho hắn biết, có người, vĩnh viễn không phải hắn có thể so sánh được. Vân thần nghe song mất trì lan lòng lời nói, đối với thiên nhất tên yêu nghiệt này thực lực tu vi cũng cảm thấy kinh ngạc, có thể ngắm lại, tại thiên cực sơn thánh võ học cung thời điểm, thiên nhất đi thiên cực sơn thánh võ học cung dương oai lại bị hắn vân thần cho đánh bại nằm rời đi thánh võ học cung sau khi trở về phải cố gắng tu luyện chuẩn bị rửa sạch lục nhã thiên nhất ngay tại kim linh thánh địa Lăng xương kim thành tại uất chỉ lan trong lòng tâm càng ngày càng hiếu kỳ vân thần thực lực đạt đến trình độ nào chúng ta liền tiến về Lăng xương kim thành để thiên nhất lần nữa nằm rời đi vân thần sau lưng võ chi quang rực vũ thân hình hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía tinh thần quảng trường một bên khác phi hành mà đến uất chỉ lan tâm nhìn thấy vân thần rời đi cũng tranh thủ thời gian ngự không phi hành, nhanh chóng đuổi theo. Cũng may nàng hiện tại đã là thiên vũ cảnh, bằng không, chỉ là đi đường, nàng cũng vô pháp đuổi kịp vân thần. Liền xem như ngự không phi hành, nàng cũng phát hiện tốc độ của mình cùng thân pháp cùng vân thần trên lệch rất lớn. Một khắc đồng hồ, vân thần cung ngất chỉ làn tâm đi tới thánh viện muôn khẩu, một tay phất lên, hoàng kim cấp phi thuyền trường sinh hào xuất hiện ở cách đó không xa, trường 22m, rộng 10m, cao 5m, long lánh ánh sáng màu vàng óng Cho người ta một loại đánh vào thị giác. Cửa buông mở ra, vân thần cung ngất chỉ lan tâm tiến vào trong phi thuyền. Trường sinh hảo, mục tiêu lăng xương kim thành. Vân thần một đạo thần niệm mở ra trường sinh hảo. Truyền đạt mệnh lệnh của mình, trường sinh hảo phía trên cái kia dài rộng một mét lớn nhỏ thủy tinh trên màn hình, đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều khắc sâu vào đến rồi phía trên, coi như tại trong phi thuyền, cũng có thể đem phía ngoài tất cả thấy rất rõ ràng. Ẩm. Mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất. Trường sinh hảo một tiếng tiếng oanh minh vang lên Nhỏ nhẹ run một cái Tiếp lấy liền hóa thành một đạo kim quang Hướng phía chân trời bay đi Thánh viện muôn khẩu Lưu lại vô số kinh ngạc đến ngây người cường giả cùng thiên tài Những thiên tài này cùng cường giả Không có chỗ nào mà không phải là ngơ ngác Nhìn biến mất ở chân trời hoàng kim cấp phi thuyền Trường 384 Lang xương kim thành Lang xương kim thành Là kim linh thánh địa 99 thành trì một trong Mặc dù không tính là thành trì lớn nhất Nhưng ở Kim Linh trong Thánh Địa sắc thực náo nhiệt nhất thành trì một trong, bởi vì nơi này bị Kim Linh Thánh Địa người coi là khu bình dân. Phương viên trăm vạn giảm lớn nhỏ làng xương Kim Thành, có một nửa là khu bình dân. Ở tại khu bình dân người, trên cơ bản đều là gia tộc suy tàn cùng xuống dốc thế lực hậu nhân, các loại tài nguyên đều là kém nhất, duy nhất có thể làm cho bọn hắn lưu tại Kim Linh Thánh Địa, đó chính là bọn họ tại Kim Linh Thánh Địa phía trên có phủ đệ cùng đời đời kiếp kiếp lưu lại một chút ít ỏi tài nguyên. Nhưng, Phù đệ của bọn hắn cùng địa bàn, không cách nào một mình bán ra, nhất định phải đi qua kim linh thánh địa quan mới có thể giao dịch. Tại huyền thiên giới, tất cả địa bàn đều thuộc về huyền thiên đế quốc tất cả. Coi như các đại siêu cấp thế lực cùng siêu cấp gia tộc cũng không ngoại lệ. Thánh võ học cung cùng vô cực thánh cung những cái này cự vô bá, có địa bàn, đều là mình đất phong, bởi vì những cái này cự vô bá đối với huyền thiên đế quốc có không cách nào ma diệt công hiến. Mỗi một thành trì, mỗi một cái trấn nhỏ, từng cái thôn xóm đều có Huyền Thiên Đế Quốc chính thức thế lực, tất cả mọi người phải bị Đế quốc gỡ thúc cùng quản lý. đương nhiên, chỉ cần không ảnh hưởng Huyền Thiên Đế quốc căn bản lợi ích, chính thức thế lực chắc là sẽ không cùng thế lực khác so đo. dù sao toàn bộ Huyền Thiên giới quá lớn, nếu là thật đại loạn, Huyền Thiên Đế quốc cũng không có thể đủ đem tất cả thế lực chấn áp. Huyền Thiên giới, trừ chính đạo thế lực cùng tà đạo thế lực, còn có chính là chính thức thế lực. cường đại nhất đương nhiên là chính thức thế lực. Nam Thiên Vực là tứ đại chính đạo thế lực địa bàn. Tây Thiên Vực là tứ đại tà đạo thế lực địa bàn. Một cái lăng xương kim thành, tụ tập nhân loại võ giả, là những thành trì khác nhân số của gấp mấy chục lần, cho nên nói lăng xương kim thành là kim linh thánh địa náo nhiệt nhất thành trì một trong. Lăng xương tuyệt đỉnh Lăng xương kim thành, trừ là kim linh thánh địa náo nhiệt nhất thành trì một trong, nó nổi danh nhất chính là lăng xương tuyệt đỉnh. Lăng xương tuyệt đỉnh là một tòa thần kỳ lôi đài. Phía dưới cùng nhất có đường kính một dằm lớn nhỏ, phía trên nhất chỉ có dài rộng trăm mét lớn nhỏ cao 99919 mét. Cái này lăng xương tuyệt đỉnh, cũng là khảo nghiệm thiên vũ cảnh cường giả năng lực địa phương, thiên phú thực lực càng cao, đặt tới địa phương lại càng cao. Tình hình nơi này cùng Thánh võ Tháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vô số siêu cấp thiên vũ cảnh, quyết chiến đều sẽ lựa chọn nơi này. Ở chỗ này, để vô số người chứng kiến sự cường đại của bọn hắn. Lăng xương kim thành, rống rắn lẫn lộn chi địa, bắt quái tin tức truyền đi nhanh nhất. Cái này ngày Lăng xương quảng trường trên không, vừa nhắc sang trọng cố kiệu bay vụt mà đến, nhắc kiệu chi nhân, lại là bốn cái khôi ngô thiên vũ cảnh đại hán, ở trong cố kiệu, ngồi xuống một cái bạch thi tung bay thanh niên. Thanh niên mang trên mặt nụ cười mê người. Thấy cảnh này, lăng xương trên quảng trường vô số võ giả đều là kinh ngạc vô cùng, đối với trong kiệu thanh niên cảm thấy vẻ sợ hãi cùng hâm mộ. Dung thiên vũ cảnh nhắc kiệu, cái này cỡ nào lớn phổ a? Cố kiệu rơi xuống, đáp xuống lăng xương trên quảng trường, thanh niên yêu nhã đi xuống. Tinh mục bốn quét, khoe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng trong mắt hắn trên quảng trường tất cả mọi người là sâu kiến. Ánh mắt, từ từ chuyển tới lăng xương tuyệt đỉnh phía trên. Lại tới đây, chính là để người nhiều hơn nhìn thấy hắn đánh bại vân thần. hắn dĩ nhiên chính là tại thiên cực sơn bị vân thần đánh bại thiên nhất, sớm tại mấy năm không ịt bị cất trước liền đi tới hư không nam thiên vực, ở trong vô cực thánh cung mặt tu luyện, 10 năm một lần thánh viện khảo hạch triều thu đệ tử. Hắn suy đoán vân thần có một tia cơ hội tới kim linh thánh địa. Nếu là vân thần đến rồi kim linh thánh địa, hắn liền trước mặt người trong thiên hạ đem đánh bại. Nếu là vân thần không có tới, như vậy vân thần liền không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, có cơ hội hắn lại về thiên cực sơn đối phó vân thần. Nhìn thấy vân thần trở thành đệ nhất ít tôn, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Nhưng ngắm lại mình bây giờ thực lực tu vi, đánh bại vân thần cũng không khó. Hắn là ai a? Không biết hắn. Ta nghĩ tới rồi một người. Ai vậy? Hỏa linh thánh địa, vô cực thánh cung, thiên nhất. Nguyên lai là vô cực thánh cung siêu cấp yêu người ta. Nghe nói đoạn thời gian này, hắn tuyên bố muốn khiêu chiến thánh viện đệ nhất ít tôn. Hai người hẳn là có cựu hận. Không biết thánh viện đệ nhất ít tôn sẽ tới hay không, dù sao vân thần mới vừa tiến vào thánh viện, liền thiên vũ cảnh đều không có đột phá, liền xem như đạt đến thiên vũ cảnh, cũng chưa chắc là thiên nhất đối thủ a. Lăng xương trên quảng trường, vô số người bắt đầu nghị luận. Rất nhanh. Đại đa số người đều biết cái này ngồi kiệu mà đến thanh niên chính là hỏa linh thánh địa vô cực thánh cung yêu nghiệt thiên nhất, trong lúc nhất thời đối với vân thần phải trăng đến ứng chiến cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời, vô số người đối với vân thần cùng thiên nhất chiến đấu thắng bại đều có thuyết pháp. Tổng quát mà nói, tin tưởng thiên nhất thắng lợi chiếm cứ hơn phân nửa, bởi vì thiên nhất là thiên tài bảng 10 vị trí đầu ngàn tên cường giả, thiên vũ cảnh nhị trọng, vân thần chỉ là vừa mới tiến vào thánh viện, còn không phải thiên vũ cảnh. Hô. Thiên Nhất thân hình loại lên, liền hướng phía lăng xương tuyệt đỉnh phía trên phi hành mà đến. Bước chân không ngừng điểm tại lăng xương tuyệt đỉnh trên bậc thang, trong ngáy mắt, Thiên Nhất liền xuất hiện ở 100 mét chỗ, thoáng dừng lại một chút, liền tiếp tục hướng phía phía trên phi hành. Càng la đến đằng sau, tốc độ càng chậm. Sau một lát, Thiên Nhất tại lăng xương tuyệt đỉnh 600 mét địa phương dừng lại. Nơi này, đã là cực hạn của hắn. Thiên Vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, đạt tới 600 mét, đã để người chấn kinh sôi vì có như là bình thường thiên vũ cảnh thập trọng cũng vô pháp đạt tới lăng xương tuyệt đỉnh tối đỉnh phong đã từng thánh viện hiện tại đệ nhất ít tôn từng tới lăng xương tuyệt đỉnh đỉnh phong bất quá thánh viện bây giờ đệ nhất ít tôn đã là thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong tồn tại khoảng cách vương giả chỉ có cách xa một bước tại kim linh trong thánh địa hắn là nhất có thể trở thành vương giả yêu nghiệt một trong lăng xương trên quảng trường cường giả võ giả càng ngày càng nhiều thời gian một ngày lại một ngày trôi qua nhưng là Vân thần cũng chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ, thời gian dần trôi qua, đều cảm thấy vân thần sẽ không tới Lăng Sương Kim Thành cùng trời một đại chiến, dù sao giữa hai bên tu vi tranh lệnh quá lớn. Muốn hay không ứng chiến, cũng là vân thần quyền lợi. Lăng Sương tuyệt đỉnh phía trên thiên nhất, ngồi xếp bằng, giống như là một pho tượng một dạng. Khi hắn đến sáu ngày sau đó, trong hư không xuất hiện một chút kim quang, kim quang phá không mà đến, những nơi đi qua, không khí vặn vẹo, kình phong tàn phá bừa bãi, mang theo kịch liệt tiếng oanh minh. Kim quang nguyên bản chỉ có một điểm lớn nhỏ, nhưng là trong trước mắt, kim quang trở nên rất to lớn. Đợi đến lăng xương trên quảng trường người phản ứng lại thời điểm, kim quang trọn vẹn mấy trăm mét lớn nhỏ. Tiếp theo, kim quang rơi xuống. Kim quang bên trong tất cả, cũng bị trên quảng trường người thấy rất rõ ràng. Kim quang này, là một thủ kim sắc phi thuyền. Hoàng kim cấp phi thuyền. Nhận ra hoàng kim cấp phi thuyền, toàn bộ lăng xương trên quảng trường người đều là kinh hô lên, tại lăng xương kim thành cái này khu bình dân. Phổ thông phi thuyền cũng rất xa hoa, Bạch Ngân cấp phi thuyền rất ít gặp đến. Hiện tại đến rồi một thủ Hoàng Kim cấp phi thuyền, tự nhiên chấn động vô cùng. Đừng nói là tại Lăng xương Kim Thành, liền xem như tại Thánh Võ Sơn Mạch những địa phương kia, Hoàng Kim cấp phi thuyền đều là chân quý đồ vật. Trường 385, tái Chiến Tiên Nhất Hoàng Kim cấp phi thuyền, lần thứ nhất nhìn thấy A. Quả nhiên là Hoàng Kim cấp phi thuyền. Nghe nói, Thánh viện lần này đệ nhất ít tôn có được Hoàng Kim cấp phi thuyền chẳng lẽ cái này Hoàng Kim cấp trong phi thuyền chính là Thánh Viện lần này đệ nhất ít tôn lăng xương trên quảng trường vô số người nghị luận âm ý ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn hâm mộ còn mang theo chờ mong thần sắc cửa buông mở ra một cái màu lam nhạt lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử từ trong phi thuyền đi ra nữ tử tuyệt mỹ vô cùng tuy nói không thể làm thiên địa vạn vật thất sắc nhưng là làm cho cả trên quảng trường người điên cuồng nàng này liền xem như lăng xương Kim Thành xinh đẹp nhất thập đại mỹ nữ cũng không có thể đủ cung bằng được Nữ tử đi ra phi thuyền về sau, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt, từ đầu đến cuối không có nhìn trên quảng trường bất luận kẻ nào một chút, mà là nhìn lấy cửa khoang. Rất nhanh, cửa khoang bên trong đi ra một cái quần áo màu xanh thanh niên, thanh niên phong thần tuấn lãng, trên mặt một bộ vân đạm phong kinh, khỏe miệng mang theo mỉm cười, thần sắc bình thản thông dong. Ý tôn, quất trì lan tâm yêu kiều hành lễ. Theo sát vân thần sau lưng, hai người, tự nhiên là vân thần cung quất trì lan tâm. Từ Thánh viện đến Lăng Sương Kim Thành, Hoàng Kim cấp phi thuyền, chỉ bất quá nửa canh giờ đã đến, đi vào Lăng Sương Kim Thành, tự nhiên là đánh bại thiên nhất, hoàn thành nhiệm vụ. Một màn này, để Lăng Sương trên quảng trường người ngu ở. Nguyên lai tận tuyệt như vậy đẹp vô song nữ tử, chỉ là của người khác thị nữ. Hiện tại, đều biết người thanh niên này thân phận cùng lai lịch, có được tận tuyệt như vậy xinh đẹp thị nữ, tại Kim Linh trong Thánh địa, cũng chỉ có các đại siêu cấp thế lực cùng siêu cấp tông môn, được xưng là ít tôn, cũng chỉ có Thánh viện yêu nghiệt. Có được hoàng kim cấp phi thuyền, được xưng hô là tôn, người thanh niên này, dĩ nhiên chính là thánh viện lần này đệ nhất tôn, Thánh viện tôn, Không nghĩ tới vân thần thực sự sẽ đến. Nhìn xem đến cùng hai người ai càng người tiên. Vân thần đến rồi, chạm này tránh không được. Thiên nhất cùng vân thần, cơ hồ là đại biểu cho vô cực thánh cung cùng thánh võ học cung trẻ tuổi một đời. Vân thần đến, toàn bộ quảng trường chấn động. Liên lăng xương tuyệt đỉnh phía trên một mực nhắm mắt tu luyện thiên nhất cũng tại lúc này mở hai mắt ra. Ánh mắt như điện, Hướng Vân Thần nhìn lại, trên người chiến ý nghiêm nghị. Trong nháy mắt, trong không khí bộc phát ra một cô áp lực cực lớn. "Vân Thần, ngươi không ngờ giờ H9S rốt cuộc đã đến." Ngay vừa đứng lên, ánh mắt băng lãnh, ngũ khí băng lãnh. Thiên Vũ cảnh uy lực kinh khủng bạo phát đi ra. Tuyệt đại uy thế không khí vặn mèo, thẳng tắp hướng phía Vân Thần nghiến ép mà tới. "Thiên nhất, ngươi cho rằng ta là vì ngươi mà đến?" Nói như vậy, như vậy ngươi liền sai hoàn toàn. "Ta Đường Đường Thánh viện Iton" Mà ngươi đây, nếu không phải vì nhiệm vụ, ta sẽ không tới Lăng Dương Kim Thành, mấy năm trước có thể đánh bại ngươi, hôm nay, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi, xuất ra ngươi thực lực cường đại nhất đi." Vân Thần nhìn lấy Lăng Dương Tuyệt đỉnh phía trên tiên nhất, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Lúc nói chuyện, sau lưng võ chi quang rực vũ, hắn hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía Lăng Dương Tuyệt đỉnh phi thăng mà lên, Lăng Dương Tuyệt đỉnh áp lực kinh khủng, ở trước mặt hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Động tác của hắn lập tức để trên quảng trường võ giả sôi trào lên. Võ Chi Quang Dược A, đây chính là cấp độ yêu nghiệt thiên vũ cảnh mới có thể có cơ hội mở ra, liền xem như thiên nhất, cũng không có có được Võ Chi Quang Dược, mà vân thần tại địa vũ cảnh liền Võ Chi Quang Dược Đại Viên Mãn. Thánh viện Ý tôn quả nhiên yêu nghiệt nịch thiên. Trong trước mắt, vân thần đi tới 300 mét địa phương. Nhưng là, hắn cũng không có muốn thiên nhất như thế tiếp lấy lăng sương tuyệt đỉnh là điểm dừng chân mà lên, mà là dựa vào Võ Chi Quang Dược thẳng tắp bay đi lên. Một màn này, để vô số người lập tức nhìn ra Vân Thần cùng Thiên Nhất ở giữa khoảng cách. Chỉ là bên trên lăng xương tuyệt đỉnh, Vân Thần liền mạnh mẽ hơn Thiên Nhất một điểm. Thiên Nhất, bị Vân Thần lời nói tức giận đến kém chút thổ huyết. Nguyên lai like coi là Vân Thần là tới ứng chiến, không nghĩ tới Vân Thần chỉ là để hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Căn bản cũng không có đem hắn Thiên Nhất để ở trong mắt, để hắn mất mặt ném đến lớn hơn. Vân Thần, hôm nay ta sẽ trước mặt người trong thiên hạ đưa người đánh bại. Thiên Nhất ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vân Thần, lớn tiếng nói: "Trên người uy thế khí thế tăng vọt, Thiên Vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong thánh thể yêu nghiệt, so với phổ thông Thiên Vũ cảnh ngũ trọng còn kinh khủng hơn, Vân Thần một cái địa vũ cảnh thập trọng, đối mặt dạng này uy áp kinh khủng, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn." Một tay phất lên, một đạo bá đạo vô cùng lực lượng hướng xuống mặt bay lên Vân Thần đánh ra. Hiện tại, hắn Thiên Vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong lực lượng, đã sắp xỉ 1000 tượng chi lực. Chỉ la lực lượng liền có thể đem địa vũ cảnh thập trọng thiên mới nghiền thành mảnh vỡ. Nếu là vân thần bị đánh trúng, cho dù có cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển, cũng phải trọng thương. Thiên nhất, nói một chút, ngươi là muốn võ đạo vẫn là thần niệm lực. Vân thần thân hình lóe lên quỷ dị, lập tức hóa thành bốn đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều cùng hắn bản nhân giống như lúc, liền võ chi quang dực đều hết sức rất thật. Trong nấy mắt, bốn đạo tàn ảnh trọng chồng lên nhau, tránh đi thiên nhất lực lượng hủy diệt. Xoẹt. Ngay tại vân thần bốn đạo tàn ảnh trung điểm thời điểm một tiếng tiếng vang nhỏ xíu xuất hiện, chỉ thấy lăng xương tuyệt đỉnh phía trên, vân thần đã trải qua xuất hiện ở thiên nhất bên người, trong tay một thanh mang theo ngọn lửa cháy mạnh trường kiếm tản mát ra bá đạo vương khí chi huy, mà giờ khắc này vân thần trường kiếm trong tay bộc phát ra một đạo hủy diệt kiếm mang, kiếm mang đánh trúng thiên nhất áo bảo, thiên nhất trên người trên tay áo mặt bị vân thần kiếm mang đánh xuyên, nếu là tại lệch một điểm cánh tay của hắn liền bị hỏng. ầm trên quảng trường bộc phát ra một đạo hủy diệt tiếng vang. Thiên nhất công kích thất bại, thân hình lóe lên, nhanh chóng theo vân thần kéo dài khoảng cách. Thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới vân thần thực lực cường đại đến trình độ như vậy, nếu không phải vừa mới phản ứng nhanh, bản thân liền bị vân thần cho đả thương. Lang xương tuyệt đỉnh phía trên, vân thần cùng thiên nhất cách xa nhau trăm mét xa xa tương vọng. Hai người đều là nam thiên Vực đứng đầu yêu nghiệt, một cái là vô cực thánh cung yêu nghiệt đệ tử, một cái là thánh viện ít tôn, tại hai cái trong thế lực Cái kia đều là bảo bối cấp bậc tồn tại. Mặc kệ tại phương diện nào đi nữa, ngươi cũng không bằng ta. Thiên nhất thần sắc trên mặt băng lãnh. Hắn hoàn toàn bị Vân Thần chọc giận. Hắn là thánh thể, tu vi võ đạo cường hãn vô cùng, đồng thời cũng là một tên cường đại thần niệm sư, nhưng là, hắn gặp qua Vân Thần thần niệm công kích, tại thần niệm lực một đạo, đối đầu Vân Thần, hắn không có chút nào cơ hội. Hai người thần niệm lực trên lệch quá lớn. Vân Thần 50 giai thần niệm lực, mà hắn mới 44 giai. Chênh lệch lục giai thần niệm lực trên lệch mấy cái thiên địa. Trước mặt người trong thiên hạ, hắn không biết rõ làm sao trả lời, phải thừa nhận thần niệm lực không bằng Vân Thần, hắn thực sự nói không nên lời, một câu, để hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Bởi vì, vạn nhất bị Vân Thần đánh bại, hắn lại không mặt mũi. Mấy năm trước, ngươi thua ở thần niệm lực của ta phía dưới. Hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, nhìn ngươi làm sao trở mình. Vân Thần liền lên lộ ra tiểu dung. Muốn nói võ đạo, hắn đối đầu thiên nhất cái này thiên vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong thánh thể yêu nghiệt còn thực sự không một chút hy vọng bản thân đem ra được chính là thiên kiếm bá thể cùng tam tuyệt kiếm pháp còn có chính là kiếm đạo chân giải nếu là đối đầu cùng gia yêu nghiệt hắn còn có một số nắm chắc nhưng là vượt cấp đối chiến yêu nghiệt thực lực như vậy liền không có bao nhiêu uy lực hơn nữa theo thiên nhất chiến đấu bản thân đại biểu là thánh viện ít tôn hoặc là không xuất thủ hoặc là liền cường thế nghiền ép luận vô nói thiên nhất thắng dễ dàng hắn so thần niệm lực hắn trực tiếp nghiền ép thiên nhất chương ba băng hàn cùng nộ hừ bản nhân từ trước tới giờ không thụ người khác thao túng thiên nhất nghe được vân thần lời nói không khỏi sương sờ ở trên thần niệm lực mặt nếu là không có gặp qua thánh viện khảo hạch vân thần đại chiến hắn thật vẫn muốn cùng vân thần phân cao thấp nhưng là tại thánh viện khảo hạch vân thần đại chiến thời điểm hắn gặp được vân thần kinh khủng đạo thuật công kích trong lòng chỉ có thể dùng rung động để hình dung hiện tại trước mặt người trong thiên hạ hắn đương nhiên sẽ không dùng thần niệm lực đi cùng vân thần chiến đấu nếu như vậy căn bản chính là tìm hai vạn Lúc nói chuyện, trong tay một thanh tứ giai vương khí, vương khí chi bi bột phát ra, nhất kiếm bổ ra, không gian sẽ rách ra một lỗ hổng khổng lồ, mấy chục đạo kiếm mang hướng phía vân thần chém xuống mà tới. Vạn rằm sung băng. Tại lúc nói chuyện, vân thần liền chú ý đến thiên nhất nhất cử nhất động. Nhìn thấy thiên nhất xuất thủ, vân thần cũng chuẩn bị. Là mấy chục đạo kiếm mang chém xuống tới thời điểm, băng phong quyền trưởng đã trải qua xuất hiện ở vân thần trong tay, vân thần quần áo trên người hóa thành mảnh vỡ, xuất hiện là một kiện thiên lam chi sắc pháp bảo Thiên Lam chi sắc pháp bảo, tản ra khí tức kinh khủng, linh khí trong thiên địa vặn mèo, cuồn cuộn mà tới. Chín quả nhàn nhạt tinh thần long lánh, thoạt nhìn lóe mắt vô cùng. Giờ phút này, thân mang Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo, tay cầm Băng Phong quyền trượng, nghiêm nhiên là một cái cao cao tại thượng thần niệm sư, Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo cho hắn thần niệm lực tăng phúc, nương tụ huy lực tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Sơ cấp thất giai đạo thuật, thiện tay vung ra. Lập tức, một đạo to lớn sương băng xuất hiện. Sương băng đem mấy chục đạo kiếm mang ngăn trở kiếm mang trong nháy mắt bị băng phong ở. Phong bạo cùng lôi. Vạn dặm sông băng thi triển ra đồng thời, phong bạo cùng lôi cũng phát huy ra, chỉ thấy vân thần trong tay quyền trượng vùng đống lốc nhích, mây gió đất trời biến ảo, từng đạo từng đạo gió lốc tạo thành gió bạo, ở giữa còn mang theo vô tận kinh lôi. Kinh lôi cùng phong bạo dung hợp hình thành phong bạo cùng lôi, đem không gian chấn động. Mờ tối bầu trời, phong bạo hướng phía Thiên Nhất tấn kích mà đến. Vô địch bá đạo. Thiên Nhất sắc mặt kinh biến. Hắn không nghĩ tới vân thần pháp thuật vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thi triển ra vạn giặm sông băng trực tiếp đem công kích của hắn băng phòng, nhìn lấy phong bạo giáng lâm, trong lòng rung động, không dám có do dự chút nào, trong tay tứ giai vương khí thu lại, một thanh trường đao đen nhánh xuất hiện. Đen kịt trường đao tròn vẹn dài 2 mét, chém ra một đao, một đạo tại thế vô cùng đao mang thẳng đến phong bạo mà đến. Thiên nhất bản thân liền mang theo một cỗ vô địch khí thế, một chiêu này, khi hắn thi triển đi ra, uy lực tăng gấp bội. Veng! Phong bạo, đao mang, đụng vào nhau. Không gian một trận kịch liệt run rẩy, từng đạo từng đạo hủy diệt kình phong tàn phá bửa bãi mà ra, lôi nứt chi sát, từ điện đau mang, lơ lửng tại lăng xương tuyệt đỉnh phía trên vân thần võ chi quang rực vũ, từ từ lên cao lấy, chiếm cứ lấy vị trí cao hơn, nguyên bản ở trong tay băng phong quyền trượng đã trải qua lơ lửng tại trước mặt, xuất hiện trong tay hắn lại trở thành mặt khác một thanh quyền trượng, thủy tinh quyền trượng tịch diệt, tịch diệt phía trên tản ra gia lục giai vương khí vương khí chi uy, quyền trượng huy động thời điểm. Cửu Tinh hạo Nguyệt Bảo bộc phát ra tuyệt đại uy lực, thần niệm lực cửu tinh hạo Nguyệt Bảo, tịch diệt ba cái hợp nhất, một đạo hủy diệt lôi nước chi sắt đắp xuống. Chuyện của tôi. Ngay sau đó, Tử Điện Đao mang ve rơi mà hạ, hai đạo sơ cấp thất giai đạo thuật hạ bút thành văn. Với anh, hai tiếng bạo hưởng, lôi nước chi sắt cùng Tử Điện Đao mang anh kích ở trên thiên nhất không, không gian rung rẩy, quảng trường đã ở rung rẩy. Trên quảng trường vô số võ giả cùng thiên tài, trên mặt đúng là vậy mà chi sắc. Bởi vì bọn hắn hiện tại chân chính thấy được thánh viện ít tôn uy lực, địa vũ cảnh thập trọng tu vi, vậy mà buộc phát ra khủng bố như vậy pháp thuật. Tại dạng này pháp thuật trước mặt, coi như là bình thường thiên vũ cảnh nhị tam trọng cũng phải trọng thương. Vân thần thực lực đã trải qua phá vỡ địa vũ cảnh giới hạn. Tại Lăng Xương Tuyệt đỉnh phía trên, thiên nhất sắc mặt khó coi vô cùng. Ba đạo hủy diệt sơ cấp thất giai đạo thuật, mặc dù không có kích thương hắn, nhưng lại để hắn tâm thần nhận lấy rung động dữ dội, trọng yếu hơn chính là trên mặt mũi gây khó dễ. Băng hàn cuồng nộ. Thiên Nhất ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vân Thần, một tiếng quát nhẹ. Khí thế toàn thân biến đổi lớn, băng hàn thánh thể uy lực triển hiện ra. Lập tức, cả người giống như là một khỏa hàn băng thánh tinh một dạng, kinh khủng khí tức băng hàn cuồng bạo mà ra, phương viên số trong vòng 10 dặm, tất cả đều là một mảnh màu bạc trắng băng xương. Không trung khí tức cũng biến thành quỷ dị. Trong nháy mắt, lấy Thiên Nhất làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước, xuất hiện trên trăm đạo to lớn băng trụ, băng trụ phía trước nhất cái nón trụ vô cùng sắc bén trên trăm đạo băng trụ quay trung quanh thiên nhất chuyển động bắt đầu vân thần cùng thiên nhất đại không xe chín cửu chiến tin tức truyền đi rất nhanh rất nhanh lang xương trên quảng trường liền tụ tập mấy chục vạn người nhìn thấy thiên nhất đem thánh thể uy lực bày ra đều là tranh thủ thời gian tối lui lo lắng bị thiên nhất uy lực cho tác động đến trong lúc nhất thời lang xương tuyệt đỉnh trong vòng mười giảm rốt cuộc không ai tất cả mọi người đứng xa xa nhìn lang xương tuyệt đỉnh phía trên thiên nhất cùng vân thần hộ thể thần thuận băng long gào thét Vân Thần nhìn lấy triển khai Thiên Nhất Thánh Thể uy bi lực, biết Thiên Nhất muốn ở nơi này một kích đánh bại hắn, không còn dám chút nào chủ quan. Quyền Trượng vung lên, Hộ Thể Thần triển khai Thuẫn, sơ cấp bát giai phòng ngự đạo thuật, Hộ Thể Thần Thuẫn. Ở trên người hắn xuất hiện một cái thần kỳ quang thuẫn, quang thuẫn tản ra khí tức thần bí. Cựu Tinh Hạo Nguyệt Bào cũng tại thời khắc này cho thấy phòng ngự của nó uy lực. Có hai loại phòng ngự, tăng thêm hắn Thiên Kiếm Bá Thể uy lực, đủ để cho Vân Thần an tâm, làm xong tất cả phòng ngự chuẩn bị. Trong tay quyền trượng lần nữa vung ra, lần này huy động quyền trượng, không phải phong ngự, mà là một đạo hủy thạ nổ đạo công kích đạo thuật. Giống không chung, một đầu gần 200 mét lớn lên băng long xuất hiện. Ở trên trời một băng hàn thánh thể băng hàn chi khí bên trong, băng long càng ngày càng cường đại ngưng thực. Nhìn thấy một màn này, thiên nhất triệt để phủ. Không riêng gì thiên nhất phủ, toàn bộ lăng xương trên quảng trường người cũng đi theo phủ, bởi vì đầu này băng long chẳng những không có nhận thiên nhất băng hàn thánh thể ảnh hưởng ngược lại tại băng hàn thánh thể uy lực phía dưới trường thành lần này không phải thiên nhất biến khéo thành vụng mà là vân thần đạo thuật công kích quá mức thần kỳ thi triển ra đạo thuật mượn đối thủ uy lực trở nên càng thêm cường đại nhìn thấy tình hình này nguyên bản thi triển công kích thiên nhất chỉ có thể tranh thủ thời gian biến thành phòng ngự ngăn cản băng long hủy diệt uy lực bằng không bản thân thực sự vẫn lạc tại nơi này giống lại là một tiếng kinh khủng gào thét băng long đáp xuống những nơi đi qua không gian trận trận vỡ vụn một lần này băng long gào thét so với vân thần tại thánh viện thời điểm khảo hạch cường đại hơn mấy lần đồng dạng sơ cấp bát giai đạo thuật nhưng là thi triển ra uy lực lại ngày đêm khác biệt lần thứ nhất thi triển thời điểm vân thần chỉ có 49 giai thần nhiệm lực vẫn chỉ là trường sinh quyết đệ tam trọng hiện tại thi triển băng long gào thét vân thần thần nhiệm lực 50 giai trường sinh quyết tứ trọng lực lượng uy lực thì bốn lần băng phong quyền trưởng bây giờ uy lực cũng đã đạt đến vương khí cửu giai còn có cửu tinh hạo nguyệt bảo thần kỳ uy lực Trước sau hai lần băng long gào thét, uy lực chênh lệch vô số lần. Mười hai giờ về sau, đổi mới bục phát, cầu đặt mua cùng phiếu đề cử ủng hộ, vạn cổ thánh vương sung bảng. Trường 387, lại bại thiên nhất. Băng long gào thét phía dưới, thiên nhất ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng. Hắn gặp qua vân thần thi triển băng long gào thét, nhưng lại không nghĩ tới băng long gào thét vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Hiện tại hắn rõ ràng, trong khoảng thời gian này, vân thần thần nghiệm lực khẳng định đột phá. Về phần vân thần thần nghiệm lực đột phá đến cảnh giới gì, hắn liền không cách nào suy đoán. Dít lên một tiếng, băng long hung hăng đánh vào thiên nhất phòng ngự phía trên. Lập tức, lang xương tuyệt đỉnh lắc lư, thiên nhất thân thể bị băng long hung hăng trùng kích mà xuống, cuối cùng ngoanh kích ở trên quảng trường mặt, nhận trọng kích, quảng trường bột phát ra từng đạo từng đạo trận pháp quan mang. Phốc phốc, băng long biến mất không thấy gì nữa, thiên nhất sắc mặt tái nhợt bất lực, phun một ngụm máu tươi đi ra. Giờ phút này, hắn lại không chiến lực. Vân thần sau lưng võ chi quang rực vũ, chậm rãi dưới, lơ lửng ở trên trời 100m trên không, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên đất thiên nhất, thân hình lóe lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, vân thần đã trải qua xuất hiện ở hoàng kim cấp phi thuyền trưởng sinh hào trước mặt. Thiên nhất, ngươi quá yếu. Chờ một đoạn thời gian, ta đi vô cực thánh cung, nhờ ngươi tăng một chút kiến thức. Vân thần không có quay người, mở miệng lớn tiếng nói. Vừa nói chuyện, một bên hướng trong phi thuyền đi đến, thanh âm hạ xuống song Vân thần cung ức chỉ làn tâm đã trải qua tiến vào trong phi thuyền, phi thuyền buộc phát ra tiếng oanh minh, hóa thành một đạo kim quang chỉ lên trời tế bay đi. Lăng xương trên quảng trường, mấy chục vạn người vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Thẳng đến vân thần khống chế trường sinh hào rời đi thời điểm mới giật mình tỉnh lại. Trên mặt mỗi người, đều là thần sắc khiếp không ý thì 2K44 rét sợ. Vô cực thánh cung thánh thể yêu nghiệt, tại thánh viện ít tôn vân thần trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, từ đầu đến cuối, thiên nhất đều không có công kích được Vân Thần. Ngược lại bị vân thần một chiêu cuối cùng đem đánh bại. Đây mới thực sự là thánh viện ít tôn. Tại thánh viện ít tôn trước mặt, bất kỳ cái gì thiên tài yêu nghiệt đều là cắt bã. Thánh viện ít tôn, quả nhiên bá khí cường hãn. Đúng vậy a, đơn giản mấy chiêu, liền đem thiên nhất đánh bại. Thiên nhất thế nhưng là thánh thể yêu nghiệt a, cứ như vậy bại. Vân thần ít tôn cũng là thánh thể đi. Sai rồi, vân thần ít tôn không phải thánh thể, không có ai biết hắn là cái gì thiên phú. Bất quá truyền luôn hắn đem cửu truyền bá thể cùng thiên kiếm chi thể dung hợp lại cùng nhau tạo thành thiên kiếm bá thể. Lăng xương trên quảng trường, vân thần rời đi về sau, vô số võ giả thiên tài nghị luận ấm ý. Đối với vân thần cái này thánh viện ít tôn bội phục vô cùng. Vân thần cũng thể hiện rồi hắn thánh viện ít tôn uy nghiêm, không phải bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến. Xem như thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, hắn bảo vệ đệ nhất ít tôn tôn nghiêm, cũng bảo vệ thánh viện uy nghiêm. Nếu là vô cực thánh cung tùy tiện một cái yêu nghiệt đều có thể đem Vân Thần đánh bại, không phải là đánh mặt của thánh viện. Trên mặt đất, Thiên Nhất sắc mặt tái nhợt bất lực, khóe miệng huyết dịch không ngừng tràn ra. Nhưng, giờ phút này để hắn thảm nhất không phải thương thế, mà là trong lòng tổn thương. Mấy năm trước, đúng là hắn Xuân Phong đắc ý thời điểm, nguyệt thị tất cả thiên tài, đi Thiên Cực Sơn Thánh Võ học cùng, bị Vân Thần đánh bại, bị nằm rời đi Thánh Võ học cùng. Một lần kia, để trong lòng của hắn lưu lại bóng ma. Từ đó về sau, Vân thần liền thành hắn cái thứ nhất đánh bại người, đi vào nam thiên Vực, ở trong vô cực thánh cung mặt khắc khổ tu luyện, đạt được vô cực thánh cung vô số thiên tài kính ngưỡng, đạt được vô số trưởng bối sủng ái, tu vi phóng đại. Trong lòng hắn, vân thần chỉ là một cái con kiến hôi. Không nghĩ tới, hiện tại lại bị vân thần dễ dàng đánh bại, bị bại so với một lần trước thảm hại hơn, vân thần thực lực tu vi so với trước kia càng thêm khủng bố bá đạo. Nam ở trên mặt đất, thâm như cho tàn. Thiếu chủ. Bốn cái thiên vũ cảnh cường giả đi vào thiên nhất bên người, đem một khỏa đan dược đút cho thiên nhất. Bọn hắn chơ mắt nhìn lên trời mỗi lần bị Vân Thần đánh bại, nhưng lại không dám gây sự với Vân Thần, bởi vì Vân Thần cùng thiên nhất chiến đấu là phía trên lôi đài, hơn nữa nơi này là lang Xương Kim Thành, là thánh viện phạm vi thế lực. Lại nói, nếu là bọn hắn dám đối với Vân Thần động thủ, lang Xương Kim Thành bên trong vô số siêu cấp cường giả trong nháy mắt miểu giết bọn hắn. Tiến về Kình Thiên biển. thiên nhất hai mắt lộ ra vô tận hận ý cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói xong, hai mắt nhắm lại. Giờ phút này với hắn mà nói, đã không có mặt mũi đợi ở chỗ này, càng không muốn nhìn thấy lăng xương kim thành người, cũng không muốn bị lăng xương kim thành người nhìn thấy. Nhưng, đây hết thể không cách nào tránh khỏi. Nguyên bản là lựa chọn lăng xương kim thành, tại vô số thiên tài cùng cường giả trước mặt đánh bại vân thần. Hiện tại, bản thân mang đá lên đập chân của mình. Kình thiên biển. kình thiên biển. Bốn cái thiên vũ cảnh hộ vệ, nghe được kình thiên biển. Thần sắc trên mặt giật mình, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng, đối với kình thiên biển nơi này, giống như là ma quỷ địa vực một dạng e ngại. Nhưng, bốn người nhìn thoáng qua thiên nhất, chỉ có thể vịn thiên nhất lên tiểu. Lập tức, bốn người rơ lên cố kiệu ngự không phi hành, nhanh chóng rời đi lăng sương quảng trường. Tới thời điểm, là ngồi kiệu mà tới. Đi thời điểm, cũng là ngồi kiệu mà đến. Có thể, tới thời điểm cùng đi thời điểm, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Vô cùng cao hứng uy phong bắt diện mà đến. Xám xịt giống như chó nhà có tang nằm rời đi Lang xương kim thành tin tức truyền đi nhanh nhất Thực chí danh quy Rất nhanh Vân thần cùng thiên nhất đại chiến lang xương tuyệt đỉnh sự tình liền truyền ra Đầu tiên là toàn bộ lang xương kim thành Tiếp lấy tin tức giống như là tạc đạn Một dạng tác động đến tảng ra Hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá mà ra Vô cực thánh cung thánh thể yêu nghiệt thiên nhất Khiêu chiến thánh viện người mới đệ nhất Ít tôn vân thần Vân thần cường thế đánh bại thiên nhất trong lúc nhất thời. Vô số khuyết đại thuyết pháp truyền đi càng ngày càng khoa trương, mà tất cả mọi người đối tượng bàn luận vân thần, giờ phút này đã trải qua không chế trưởng sinh số thánh viện, trở lại thánh viện, vân thần liền đem nhiệm vụ giao tiếp, thiên nhất là vô cực thánh cung thánh thể yêu nghiệt đánh bại hắn, cung coi là hoàn thành nhiệm vụ. Giao tiếp nhiệm vụ, vân thần trên lệnh bài, nhiều 10 cái điểm công hiến. Tại giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, thuận tiện đem thánh võ bí cảnh bên trong lấy được nội đan cùng vật liệu xử lý, vô số yêu thú vật liệu. Để hắn huyền thiên tinh tạp bên trong nhiều hơn 600 vạn linh tinh, tăng thêm bản thân mình 1.800 vạn linh tinh, cùng thánh viện ban thưởng 1.000 vạn linh tinh, hiện ở trên người hắn linh tinh đã đạt đến 3.400 vạn linh tinh. Cái này thân ra, coi như là bình thường vương giả, cũng không thấy có thể một chút lần lấy ra. Vật liệu xử lý xong, dùng một chút chiến lợi phẩm đổi lấy 100 vạn linh tinh tài liệu quý hiếm, những tài liệu này đương nhiên chính là long thỏ cần, long thỏ dùng để chế tạo ngũ giai vương khí cấp bậc không gian bảo bối. Làm xong tất cả. Vân thần cung ngất chỉ lan tâm trở lại Thương Long Cung. Trở lại Thương Long Cung, liền để ngất chỉ lan tâm đem Tiết Thiên Kiêu đám người triệu đến rồi Thương Long Cung bên trong. Đây là Vân thần trở thành ít tôn chi về sau, lần thứ nhất triệu hoán thị vệ của mình. Tiết Thiên Kiêu đám người đều là hiếu kỳ, không biết Vân thần tìm bọn hắn có chuyện gì, nhưng, thân là Vân thần thị vệ, Vân thần lời nói chính là Thánh Chỉ, bọn hắn chỉ có phục tùng phần. Ít tôn. Tiết Thiên Kiêu, Kim Lăng Vân đám người, đi vào Thương Long Cung bên trong về sau. Hướng Vân Thần hành lễ, hô một tiếng y tôn, không người đứng ở Thương Long cung trong đại sảnh, chờ đợi Vân Thần phân phó, từng cái thần sắc trên mặt cung kính vô cùng. Chương 388: Trang bị hộ vệ. Vân Thần ngồi ở chủ vị, ánh mắt bình thản. Hướng phía tọa hạ tám cái thị vệ nhìn thoáng qua. Những cái này, trước kia đều là thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, là sư huynh của hắn, hiện tại đi vào hư không nam thiên vực, vì lưu tại thánh viện tu luyện, chỉ có thể trở thành thị vệ của hắn. Tiết Thiên Kiêu, Kim Lăng Vân Mộ Dung Hạ, Long Chí Rõ, Bà Ngự Phong, Đoan Mục Ban Thưởng, An Bảy Đêm, Triệu Minh. Ngồi. Vân Thần gật gật đầu, hướng hai bên vị trí chỉ, chỉ một chút, để mấy người ngồi xuống. Đối đai mấy người kia, hắn cũng không có đem bọn hắn xem như thị vệ, mà là xem như phụ tá đắc lực huynh đệ, đồng môn sư huynh đệ. Tạ Thiếu Tôn. Tiết Thiên Kiêu đám người hướng Vân Thần lần nữa hành lễ lúc này mới ngồi xuống. Vân Thần đem bọn hắn làm thành huynh đệ, bọn hắn tự nhiên muốn hiểu được cảm ơn, đền đáp Vân Thần. Hùng chi. Ở trong thế giới cường giả vi tôn này mặt, vân thần thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều, muốn bọn họ là vân thần địch nhân, bọn hắn liền không cách nào ngồi ở vân thần trước mặt. Các ngươi nói một chút bây giờ thân ra. Ta có tất yếu cho các ngươi trang bị một phen. Vân thần đánh giá một phen tiết thiên kiêu đám người, trừ kim lăng vân cùng ngất chỉ lan tâm hai người đạt đến thiên vũ cảnh, những người khác đều vẫn là địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, tu vi như vậy thực lực, tại thiên cực sơn vẫn được. Nhưng là tại thánh viện liền không cách nào đặt chân. Đừng nói trợ giúp vân thần liền xem như tự vệ cũng vô pháp làm đến. Hắn là thánh viện lần này đệ nhất ít tôn, đối mặt địch nhân cũng là cực kỳ cường hãn, bảo hộ hắn người khẳng định nhất định phải có tu vi cường đại thực lực mới được, bằng không liền kéo hắn chân sau. Ít tôn, ta bây giờ thân ra, đại khái là 100 vạn linh tinh. Ít tôn, ta còn có 80 vạn linh tinh. Ít tôn, ta bây giờ thân ra có chừng 170 vạn linh tinh. Ta chỉ có 40 vạn linh tinh. Bẩm ít tôn, ta có 60 vạn linh tinh. Nghe được Vân Thần lời nói, Tiết Thiên kêu đám người trong lòng cao hứng vô cùng. Đồng thời cũng cảm nhận được áp lực. Bởi vì Vân Thần cho bọn hắn trang bị, nhất định là xem bọn hắn thực lực tu vi quá thấp, không giúp đỡ được Vân Thần. Đoán chừng một chút mình bây giờ thân ra về sau, như thật báo cho Vân Thần. Cho mỗi người các người 300 vạn linh tinh, mỗi người 2 kiện tứ giai vương khí, 1 kiện ngũ giai vương khí. Hạ phẩm kim đan 5 bình, không gian giới chỉ một cái, ngũ thải quỳnh tương 10 bình. Những tương nguyên này, liền xem như thánh viện chân truyền đệ tử, thậm chí ít tôn đều không thể có được, các ngươi chỉ cần chân quý, mau chóng đem thực lực tu vi tăng lên, bằng không các ngươi liền sẽ thua một bước. Một bước thua, từng bước thua, ta Vân Thần thân là thánh viện lần này đệ nhất ít tôn, tất nhiên là muốn đứng lão nghệ thiên hạ, mà thân là thị vệ của ta, các ngươi hoặc là vẫn lạc, hoặc là đứng lão nghệ thiên hạ, siêu việt thánh viện ít tôn tồn tại. Vân Thần ánh mắt chăm chú nhìn Tiết Thiên Kiêu đáng người. Mở miệng không nhanh không chậm vừa nói, thanh âm bình thản không có gì lạ. Nhưng là trong giọng nói mang theo đều là vô tận sát phạt, mang theo nhiệt huyết sôi trào, mang theo bá khí ngạo khí, bệ nghệ thiên hạ chi thế hiển lộ không bỏ sót. Nói xong, một tay huy động, tám mai không gian giới chỉ hướng phía tiết thiên kiêu đây này cá nhân bay đi. Những vật này, hắn đã sớm để long thỏ ở trong linh lung đạo giới mặt phân phối xong. Hắn rõ ràng, làm bản thân mạnh lên đồng thời, cũng phải cường đại thuộc hạ của mình. Trên thế giới này, một người vĩnh viễn không cách nào đi xuống, một đoàn đội cường đại, mới thật sự là cường đại phân phối những tư nguyên này liền xem như thánh viện chân truyền đệ tử cũng không cách nào so sánh không gian giới chỉ liền xem như ít tôn cũng vô pháp có được chí ít thời kỳ thượng cổ kim đan ngũ thải quỳnh tương không gian giới chỉ không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được thuộc hạ nhất định không cô phụ ít tôn vung trồng tha rằng vẫn lạc, cũng phải xông pha khói lửa phụ trợ ít tôn ngạo thị thiên hạ tiết thiên kêu đám người trên mặt không riêng gì hưng phấn còn có là cảm kích vân thần đợi bọn hắn như thân huynh đệ Cho bọn hắn tài nguyên, liền xem như thánh viện cho chân truyền đệ tử cùng ít tôn cũng không cách nào so sánh. Lập tức, mấy người cung kính đi nửa quỷ chi lễ, đối với vân thần tôn kính xuất phát từ nội tâm. Các ngươi là đi theo ta cùng một chỗ từ thiên cực sơn tới được. Tại Nam Thiên Vực, các ngươi chính là ta thân nhân. Đối đại thân nhân cùng huynh đệ, ta vân thần móc tim móc phổi, đối đại địch nhân xưa nay sẽ không lưu tình. Trong khoảng thời gian này, ta lưu ở trong thánh viện mặt tu luyện, các ngươi tranh thủ đem thực lực tu vi tăng lên Có vấn đề gì hỏi đúng là ta, coi như ta không cách nào giải quyết, ta cũng có thể hỏi sư tôn. Vân thần nói chuyện sau khi xong, phất tay ra hiệu tiết thiên kiêu đám người có thể rời đi. Mấy người bọn họ, đều muốn mau chóng đem thực lực tu vi tăng lên. Thuộc hạ cáo lui. Tiết thiên kiêu đám người, không mình hành lễ, rời đi thương Long Cung. Tăng cao tu vi thực lực, bọn hắn so với ai khác đều cấp tốc. Có vân thần cho bọn hắn tài nguyên, dựa vào những tư nguyên này, nhất định có thể đột phá thiên vũ cảnh. Chỉ có trở thành thiên vũ cảnh, mới có thể giúp vân thần, bằng không chính là liên lụy. Lan tâm sư tỉ, ngươi đem cái này hai mai không gian giới chỉ cầm đi cho giống như dương hỏa mây trăng sáng. Để hai người bọn họ tại tinh thần vực chuẩn bị, là ta về sau trải đường. Nhìn lấy tiết thiên kêu bọn hắn rời đi, vân thần lại lấy ra hai mai không gian giới chỉ đưa cho bất chỉ lan tâm. Để bất chỉ lan tâm đem không gian giới chỉ đưa cho giống như dương hỏa mây trăng sáng. Cái này trong không gian giới chỉ, tự nhiên là tu luyện tài nguyên cùng linh tinh. Mây trăng sáng cùng giống như dương, hai người đều là thiên cực sơn, bây giờ là thánh viện đệ tử. Thiên phú của bọn hắn cùng thực lực, cùng địa vị bây giờ, so với tiết thiên kiêu bọn hắn tự nhiên là cao hơn được nhiều. Ta đây liền đi. Vất trì lan tâm tiếp nhận không gian giới chỉ, yêu kiểu hành lễ cáo lui. Thương long cung bên trong, chỉ còn suất vân thần một người. Quay người tiến vào trong phòng, hiện tại hắn lấy tu luyện làm chủ. Tiến vào thánh viện đệ tử. Trừ lần thứ nhất nửa năm làm một cái nhiệm vụ cùng một năm làm một cái nhiệm vụ bên ngoài, trong vòng ba năm đều là nhất an ủi thời kỳ, có thể an tâm ở trong thánh viện mặt tu luyện, không cần đi ra mạo hiểm lịch luyện. Nhưng là, ba năm về sau, mới tới đệ tử liền muốn như trước kia đệ tử cùng một chỗ là thánh viện làm công hiến, muốn đi là tư nguyên của mình mà cố gắng. Dạng này, cũng là thánh viện vì cho thiên tài một cái tu luyện cơ hội, không đến mức mới vừa tiến vào thánh viện liền ra ngoài lịch luyện vẫn lạc, nếu là như vậy. Thánh viện cũng không thể thừa nhận thiên tài vẫn lạc trọng thương. Nói như vậy, thời gian 3 năm, Địa Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp thiên tài đều đã đạt tới Thiên Vũ cảnh. Nếu là liền Thiên Vũ cảnh đều không thể đột phá, tên thiên tài này cũng sẽ không là thiên tài. Mới vừa tiến vào đến trong tu luyện, Vân Thần nhướng mày, mở hai mắt ra. Bởi vì, có người tới tìm hắn, muốn lại tu luyện rõ ràng là chuyện không thể nào. Sư đệ. Thanh thúy thanh âm ngọt ngào truyền đến Vân Thần trong tai. Nghe được cái này thanh âm, Vân thần khỏe miệng lộ ra một nụ không vê đút vê đút hai hẹt cười khổ. Hắn đương nhiên biết chủ nhân của cái thanh âm này là ai, ở trong thánh viện mặt sưng hô hắn là sư đệ, trừ mình ra sư tỷ giang san san, lại cũng không có người nào khác, lại nói, những người khác hắn cũng không nhận biết. Thánh viện ít tôn, thân phận cao quý, địa vị cao cả. Cùng hắn ngồi ngang hàng trẻ tuổi một đời, cũng đều là ít tôn cùng thánh nữ. Trường 389, Huyết Long Thánh Quả tin tức. Vân thần thu công, thoáng chỉnh sửa một chút, ra khỏi phòng Đi vào Thương Long Cung sân thời điểm, Giang San San đã trải qua tại trong đình đang ngồi, Ngọc Thủ nâng cầm lên, không biết đang suy nghĩ một ít gì, nhìn thấy Vân Thần lúc đi ra mới thu hồi tâm thần. Sư tỷ, Vân Thần nhìn thấy Giang San San, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng là khổ. Chính mình cái này sư tỷ, tính cách cùng tính tình, cái kia chính là một cái tiểu nữ hài tử, hết lần này tới lần khác thực lực tu vi còn khủng bố như vậy, đánh cũng đánh không lại, tránh cũng tránh không khỏi, mặc dù không có cùng nàng tiếp xúc bao nhiêu nhưng lại biết tính cách của nàng cùng tính tình hôm nay tới tìm hắn không biết lại có chuyện gì đi vào trong đình tại Giang San San đối diện ngồi xuống ánh mắt đánh giá Giang San San màu tím nhạt lù mỏng tuyết trắng như ngọc da thịt gương mặt tuyệt đẹp phía trên đôi mắt đẹp không linh động lòng người có gì đáng xem Giang San San nhìn thấy Vân Thần do xét nàng hết bộ ngực đầy đạn nhìn chằm chằm Vân Thần một chút động tác này để Vân Thần cơ hồ muốn phun máu sư tỷ rảnh rỗi như vậy sao Vân thần thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra. Trong lòng cầu nguyện sư tỷ chỉ là nhàm chán tới nơi này chơi một hồi. Tìm ngươi có việc. Đi với ta một chuyến bắc lĩnh phong. Nghe nói nơi đó xuất hiện huyết long thánh quả, đã ngoài ngàn năm huyết long thánh quả. Giang san san lúc nói chuyện, thần sắc trên mặt thoáng nghiêm túc một chút. Huyết long thánh quả. Vân thần trong lòng chấn động vô cùng, hắn không có mở miệng, ngược lại là một bên long thỏ mở miệng. Hồng ngọc đồng dạng trong con ngươi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Càng nhiều thì là hưng phấn thời điểm Được xưng là thánh quả đồ vật Vậy cũng là có thể gặp không thể cầu siêu cấp bả bối Bất luận cái gì một cái thánh quả So với thông thường thánh tinh đều chân quý hơn Linh quả Cho dù tốt cũng chỉ là linh Mà thánh quả lại mang theo siêu việt Linh uy lực cùng hiệu quả Vân thần, Long Thỏ, Giang San San Đồng thời chấn Kinh Vân thần cùng Long Thỏ chấn kinh huyết Long Thánh Quả Giang San San thì là chấn kinh Long Thỏ biết nói chuyện Đôi mắt đẹp nhìn về phía Long Thỏ Ánh mắt bên trong hiện lên hiếu kỳ, lập tức cao hứng vô cùng, đưa tay liền đem vân thần trên vai Long Thỏ ôm. Bởi vì trắng như tuyết Long Thỏ quả thực thật là đáng yêu. Long Thỏ cũng không có dễ dỗi phản kháng, mặc cho Giang San San ôm, lại là thông linh con thỏ. Giang San San đánh giá Long Thỏ, thần sắc cao hứng vô cùng. Nàng gặp qua không ít yêu thú và sủng vật, nhưng đều chưa bao giờ gặp thông linh yêu thú. Hơn nữa cái này con thỏ còn xinh đẹp như vậy đáng yêu. Nữ hài tử thích nhất chính là khả ái sủng vật cùng xinh đẹp tráng sức. Huyết long thánh quả, người nào đến rồi? Vân thần mở miệng hỏi Giang San San, cái này huyết long thánh quả, xác thực là đồ tốt. Bất kể là thiên vũ cảnh vẫn là vương giả, huyết long thánh quả đều là trong mắt bọn họ siêu cấp bảo bối, bởi vì một cái huyết long thánh quả có thể tăng lên một cảnh giới, mỗi người, một đời chỉ có thể sử dụng ba lần. Vượt qua vương giả, huyết long thánh quả vô hiệu. Ngay Phong Sư Minh từng chiếm được một cái huyết long thánh quả. Hắn hiện tại đã đạt đến thiên vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong. Một quả này huyết long thánh quả, đủ để đem hắn tu vi đạt tới thiên vũ cảnh cửu trọng, đạt được một quả này huyết long thánh quả, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Thân niệm lực của ngươi ở trên trời trong khu vực xếp hạng thứ 5, hai người chúng ta liên thủ, đi một chuyến Bắc Linh Phong, xem có thể hay không tìm tới huyết long thánh quả, nếu là tìm tới huyết long thánh quả, tu vi của chúng ta liền có thể tăng lên một đoạn. Giang san san ôm long thỏ, mở miệng nói, tu vi hiện tại của nàng mặc dù đã trải qua rất cao. Nhưng so với ngày trong khu vực cái khác ít tôn cùng thánh nữ, còn có rất lớn một khoảng cách, nếu là có thể đạt được một hai cái huyết long thánh quả, liền có thể miễn đi mấy năm khổ tu. Ngay trong khu vực, ít tôn thánh nữ đều tự hình thành trận doanh. Vì lợi ích cùng quyền lợi, cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt, muốn tìm người liên thủ đi bắc lĩnh phong tìm kiếm huyết long thánh quả, rõ ràng là không thể nào, giang san san cái thứ nhất nghĩ tới bản thân sư đệ. Sư đệ mặc dù tu vi rất thấp, nhưng là thực lực không tệ, hơn nữa thần niệm lực cường đại Trọng yếu hơn chính là, Vân Thần là sư đệ của nàng, một cái sư tôn tọa hạ đồng môn, quan hệ tự nhiên bất đồng. Sư tỷ, Bắc Lĩnh Phong không ở hư không nam thiên vực đi. Vân Thần trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Giang San San mở miệng hỏi. Trong lòng ngưng trọng, bản thân sư tỷ là một cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả, có thể trở thành thánh viện thánh nữ tồn tại, thực lực cường đại cỡ nào, không cách nào tưởng tượng, liền nàng đều muốn liên thủ, khẳng định nguy hiểm. Đi, nguy hiểm trùng điệp. Không đi. Sư tỷ đã trải qua tìm tới mình, trầm tư về sau quyết định đi theo Giang San San thông hành. Dù sao thì coi là lịch luyện tính, vạn nhất đạt được huyết long quả nữa nha. Tại hư không nam thiên vực là không có bí cảnh, cũng có thể nói hư không nam thiên vực là nam thiên không có 4 vực siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài, cùng một chút siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn ra chỗ an toàn nhất, không phải mạo hiểm lịch luyện chi địa. Bắc lĩnh phong là hạo thiên bí cảnh bên trong một cái hiểm địa. Đi qua truyền tống chi môn đi Hạo Thiên bí cảnh, sau đó tại Hạo Thiên trong bí cảnh mặt tìm kiếm Bắc Linh Phong nơi này là được rồi. Giang San San lắc đầu, chính mình cái này sư đệ, đi vào hư không nam thiên vực lâu như vậy rồi, liền những cái này cũng không biết, thật có chút bó tay rồi. Thân là sư tỷ, những chuyện này nàng có cần phải nói cho Vân Thần. Sư tỷ dự định khi nào đi? Chứ ta còn có ai cùng một chỗ. Vân Thần gật gật đầu, một bộ thủ giáo bộ dáng. Nếu đồng ý tiến về Bắc Linh Phong Hắn muốn biết rõ ràng phía bên mình thực lực, muốn làm thanh Bắc lĩnh phong rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì, nhất định phải làm tốt đi về phía trước chuẩn bị. Chỉ ngươi hai người chúng ta, nhiều người sức mạnh lớn, nhưng là huyết long thánh quả quá mức chân quý thưa thớt, nhiều người ngược lại không tốt. Nên chuẩn bị, ta đều đã trải qua chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Giang san san nghe được vân thần đáp ứng cùng nhau đi tới, lập tức cao hứng vô cùng. Lúc nói chuyện, dương lên trên bát ngọc không gian vòng tay, tại cái không gian này trong vòng tay mặt. Đựng không ít vật phẩm, tất cả đều là nàng ưa thích đồ vật Đối với cái không gian này vòng tay ưa thích vô cùng Tốt lắm Vân thần đứng dậy, hướng thư phòng đi đến Thời gian qua một lát lại lúc đi ra Trong tay đã trải qua nhiều hơn một trăng giấy Phía trên tự nhiên là hắn nhắn lại Để bất chỉ làn tâm bọn người ở tại thương long phong nghiêm túc tu luyện Hắn muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian Làm xong tất cả Vân thần tại thương long ngoài cung mặt đem bích rú triệu hoán hồi linh lung đạo giới bên trong Sau đó liền hồi cung kêu lên Giang San San, hai người phi hành rời đi thương Long Phong. Vân thần cung tử Giang San San trong miệng biết được, muốn tiến về Hạo Thiên Bí Cảnh, liền muốn tiến về Kim Linh Quảng Trường sử dụng truyền tống trận, dùng truyền tống chi môn đưa bọn hắn đi Hạo Thiên Bí Cảnh. Kim Linh Thánh Địa phía trên, chỉ có Kim Linh Quảng Trường mới có truyền tống chi môn. Hai người sóng vai ngự không phi hành, như thần tiên quyến lữ. Rời đi Thánh Viện về sau, Thánh Viện bên ngoài đã có phi thuyền một thủ bạch ngân cấp phi thuyền chờ. Giang San San mang theo Vân Thần tiến vào phi thuyền, khống chế phi thuyền chính là một cái thị nữ xinh đẹp. Gặp qua thánh nữ, gặp qua Y Tôn. Thị nữ xinh đẹp hướng Giang San San cùng Vân Thần cung kính hành lễ, chờ đợi Giang San San phân phó. Giang San San gật gật đầu, ra hiệu thị nữ khởi động phi thuyền. Theo một trận nhỏ xíu chấn động, phi thuyền hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc hướng phía chân trời bay đi. Chương 390: Hạo Thiên bí cảnh. Trong phi thuyền, Giang San San lười biếng tựa ở sang trọng trên chỗ ngồi. Hưởng thụ lấy trên bàn trà linh quả cùng điểm tâm, còn có thoang thoảng rượu trái cây. Mà vân thần thì là nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tu luyện, bởi vì thánh viện khoảng cách kim linh quảng trường, chọn vẹn 20 vạn giảm khoảng cách, liền xem như bạch ngân cấp phi thuyền, không ngừng phi hành cũng phải hơn nửa ngày. Thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn muốn đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Nhìn lấy vân thần tu luyện, giang san san chu cái miệng nhỏ nhắn. Đối mặt một cái xinh đẹp mỹ nữ, vậy mà không hiểu phong tình tu luyện. Để cho nàng trong lòng tức giận, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nụ cười rào hoạt, trong lòng suy nghĩ như thế nào đùa chính mình cái này sư đệ. Sau một lát, Giang San San cũng không trò chuyện chỉ có thể tu luyện. Vân thần cùng Giang San San rời đi Thánh viện, hướng kim linh quảng trường phương hướng phi hành mà đến. Hẳn là muốn đi bí cảnh, cho ta chằm chằm tốt. Thánh viện bên ngoài, tại Vân thần cùng Giang San San không chế phi thuyền rời đi về sau, một cái cẩm y thanh niên ánh mắt không e hoa năm no lóe ra lanh mang. Mở miệng đối với sau lưng thuộc hạ nói ra, nói xong, thân hình chớp động biến mất không thấy gì nữa. Hư không nam thiên vực, lơ lửng tại nam thiên vực cao trăm rằm trên không, như trôi nổi trong hư không lục bình đồng dạng. Nhưng, chính là cái này trôi nổi là hư không hư không nam thiên vực, lại là toàn bộ nam thiên vực quyền lợi cùng thế lực đỉnh phong tồn tại, nơi này tụ tập nam thiên vực thế lực cường đại nhất cùng nhất cường đại võ giả vương giả. Hư không nam thiên vực, thông hướng vô số tất cả lớn nhỏ bí cảnh. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bí cảnh, từng cái đều là một cái vị diện, giống như là trong tinh không một khóa tinh thần. Những cái này bí cảnh, đều là hư không nam thiên vực siêu cấp cường giả cùng tiền bối mở ra tới cương thổ, nhưng là thật là nhiều bí cảnh, bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hạo thiên bí cảnh, chính là khoảng cách hư không nam thiên vực hơi gần một cái bí cảnh. Vô số siêu cấp thiên tứ cùng cường giả ở bên trong tầm bảo. Tại hạo thiên trong bí cảnh mặt, giết chóc là nhiều nhất bởi vì hư không nam thiên vực phía trên không thể đánh cái ẩu đả, nơi này liền trở thành chiến trường. Hơn nữa hạo thiên trong bí cảnh mặt không biết hiểm địa nhiều nhất, liền vô số siêu cấp thiên vũ cảnh đều ở nơi này vẫn lạc. đã từng truyền ngôn có vương giả vẫn lạc tại hạo thiên trong bí cảnh mặt. có thể nghĩ hạo thiên trong bí cảnh mặt khủng bố cỡ nào, nhưng liền xem như nguy hiểm như thế, vẫn là để vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả chạy theo như vịt. bởi vì càng là địa phương nguy hiểm, nương theo cơ duyên càng lớn, bảo tàng thì càng nhiều. Kim Linh Quảng Trường truyền tống chi môn phía trước, tiến về hạo thiên bí cảnh thiên tài cùng cường giả nhiều nhất, mỗi cái đều là siêu cấp cường giả, tiến về cái khác bí cảnh người, trên cơ bản đều là đức quãng, tiến vào hạo thiên bí cảnh, lại xếp thành hàng dài. Nghe nói một đoạn thời gian trước, Thánh viện chân truyền đệ tử tại hạo thiên trong bí cảnh mặt chiếm được một kiện thất giai vương khí. Thất giai vương khí xác thực cường đại, bất quá, các ngươi nhưng không có nghe nói, Thánh viện ít tôn chiếm được một cái huyết long thánh quả, huyết long thánh quả A. Có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Tiến về hạo thiên bí cảnh tìm kiếm bảo bối, số lượng tăng vào ta. Nhưng là, hạo thiên trong bí cảnh mặt hiểm địa tuyệt địa, đều là cửu tử nhất sinh, hết sức nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Đi vào rất nhiều người, người đi ra ngoài cũng rất ít ta. Kim linh trên quảng trường, tiến vào hạo thiên bí cảnh thiên tài cùng cường giả xếp thành thành long. Nghị luận ẩm ý bên thai không dứt, chủ đề đều là liên quan tới hạo thiên trong bí cảnh mặt bảo bối nói đến hưng phấn thời điểm, từng cái nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, giống như là bản thân chiếm được cường đại binh khí cùng tăng cao tu vi bảo bối một dạng. Ông, ông, ngay lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên, tiếng oanh minh đưa tới kim linh trên quảng trường cường giả chú ý, ánh mắt hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng bạc xẹt qua chân trời nhanh chóng mà đến, mấy giây giữa công phu, hào quang màu trắng bạc rơi xuống, đáp xuống chuyển tống chi môn hai trăm địa phương. Nhìn thấy tình hình này, Vô số nghị luận cường giả cùng thiên tài đều không nói, ánh mắt nhìn về phía đáp xuống đất mặt bạch ngân cấp phi thuyền. Có thể có được bạch ngân cấp phi thuyền người, không phải hạng đơn giản, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Bạch ngân cấp phi thuyền, chí ít 300 vạn linh tinh, 300 vạn linh tinh, liền xem như thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả cũng không có thể đủ lấy ra, lại nói, coi như thiên vũ cảnh có 300 vạn linh tinh, cũng sẽ không đi dùng 300 vạn linh tinh mua sắm phi thuyền dạng này xa xỉ phẩm. Phi thuyền mặc dù là phi hành hảo công cụ, nhưng là đối với cường giả cũng không áp dụng. Có những linh tinh đó, còn không bằng dùng để mua sắm đan dược và binh khí, trang bị bản thân, tăng lên thực lực của mình. Nói như vậy, thân gia không có 1.000 vạn trở lên, chắc là sẽ không lời nói 300 vạn linh tinh mua sắm bạch ngân cấp phi thuyền. Cũng có thể nói, có được bạch ngân cấp phi thuyền, cái kia hoàn toàn chính là 300 vạn linh tinh đang chơi. Phi thuyền hạ xuống ổn định, cửa máy mở ra. Chỉ thấy một cái cô gái xinh đẹp đi ra nữ tử mặc dù không có khả năng nói thành tuyệt thế khuyên thành, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nữ. cô gái xinh đẹp xuất hiện, để vô số nam tử mắt bối lục quang. Thánh nữ, ý tôn. Tại cô gái xinh đẹp sau khi đi ra, không người yêu kiều thi lễ. Tiếp lấy cửa khoang bên trong đi ra một cái thanh niên mặc áo xanh cùng một cái màu tím nhạt thiếu nữ. lập tức thiên địa vạn vật thất sắc. thanh niên phong thần tuấn lãng, siêu phàm thoát tục, ánh mắt như điện, cả người thoạt nhìn phiêu giật xuất trận. Tại bên người thanh niên là một cái dị thường tuyệt mỹ thiếu nữ, thiếu nữ như tinh linh, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp bốn trông mong, duyên dáng yêu kiều tại thanh niên bên cạnh, thiên địa vạn vật vì nàng mà thất sắc. Tuyệt thế vô song, không dính khói lửa trần gian. Trong lúc nhất thời, Kim Linh trên quảng trường xếp hàng tiến vào Hạo Thiên Bí cảnh thiên tài cùng siêu cấp tuẩn giả, đều nhìn ngây người. Thánh viện lòng người đệ nhất ít tôn vân thần. Thánh viện tứ đại mỹ nữ một trong Giang San San, càng là thánh viện thánh nữ. Hai người quan hệ không đơn giản a. Chớ nói lung tung, vân thần là giang san san sư đệ. Xem ra, hai người cũng là đi hạo thiên bí cảnh. Không nghĩ tới thánh viện thánh nữ cùng ít tôn liên thủ tiến vào hạo thiên bí cảnh, xem ra hạo thiên trong bí cảnh mặt thật đúng là náo nhật à, huyết long thánh quả sự tình cũng sẽ không có giả, bằng không thánh nữ cùng ít tôn cũng sẽ không liên thủ tiến về. Nói chuyện chú ý một chút. Vân thần cùng giang san san đến, gây nên vô số thiên tài cùng cường giả chú ý. Thánh viện ít tôn cùng thánh nữ cùng nhau tiến về hạo thiên bí cảnh. Cứ như vậy, liền càng thêm nói rõ hạo thiên bí cảnh thật sự có siêu cấp bảo bối xuất hiện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Thánh nữ, Ý Tôn, đã trải qua chuẩn bị xong. Hai người vừa mới xuống tới một hồi, Giang San San Thị nữ liền đã xử lý tốt tiến vào truyền tống chi môn thủ tục. Bất kể là ai, sử dụng truyền tống chi môn, đều cần giao nộp đắt giá linh tinh. Những cái này linh tinh, đối với đồng dạng cường giả cùng thiên tài là một bút con số không nhỏ. Nhưng là đối với vân thần cùng Giang San San, căn bản là có thể bỏ qua không tính, lại nói, chỉ cần các nàng cho rằng đáng giá, coi như hoa nhiều hơn nữa linh tinh cũng sẽ không keo kiệt. Vân thần cùng Giang San San gật gật đầu, hướng phía truyền tống chi môn đi đến. Thân là thánh viện ít tôn cùng thánh nữ, đương nhiên sẽ không không cần xếp hàng. Đây cũng là thánh viện địa vị siêu phàm cùng thân phận của các nàng tác dụng. Tại vô số bên trong ánh mắt hâm mộ, vân thần cùng Giang San San hai người tiến vào truyền tống chi môn, biến mất ở trận trận trong ánh sáng. Trường 391, tiến vào bí cảnh. Truyền tống trong cánh cửa, Giang san san theo bản năng kéo vân thần cánh tay. Nàng là thánh viện thánh nữ, càng là tứ đại tuyệt thế mỹ nữ một trong. Thực lực tu vi cường hạn vô cùng, nhưng là một người ra ngoài lịch luyện mạo hiểm còn là lần đầu tiên. Lúc này, nữ hài tử cần bảo vệ bản tính phá vỡ thực lực tu vi gông siềng, triển hiện ra. Lại nói, người bên cạnh là bản thân sư đệ, cũng không phải là ngoại nhân. Nếu là người bên cạnh là người xa lạ cùng người ngoài, Đánh chết nàng cũng sẽ không như vậy. Chỉ ít, Vân Thần trong lòng nàng là đáng giá tín nhiệm, cũng bị nàng coi là thân nhân. Hạo Thiên Bí cảnh khoảng cách hư không Nam Thiên vực không xa, truyền tống trong cánh cửa, bất quá 5 6 miểu công phu đã đến cuối cùng, hai người bị truyền tống chi môn lực lượng đẩy đưa ra ngoài. Lần nữa ra thời điểm, đã đi tới một cái to lớn trận vò phía trên. Trận vò tản ra thần bí khí tức cổ xưa, trận trận trận sáng long lanh lấy. Hai người xuất hiện trước tiên, hướng phía bốn phía quan sát một chút, trong tầm mắt Nhìn không lở cờ ít không vê đút gì thấy không ít siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả tại trận vò phụ cận, có là mới vừa từ hư không nam thiên vực truyền đưa tới, cũng có là muốn chuẩn bị rời đi. Vân thần cùng Giang San San xuất hiện, đưa tới vô số cường giả cùng thiên tài chú ý. Giang San San là hấp dẫn người nhất, bởi vì nàng tuyệt mỹ cùng thân phận của nàng.